Đối với Tô Trầm Ngư yêu cầu, Phó Thanh Hứa từ trước đến nay hữu cầu tất ứng. Nàng nói thử lại một chút, hắn liền thật sự thử nữa một chút. Cầu Hoàng đế còn không có lên, lại lại lần nữa ngã vang ra ngoài. Phó Thanh Hứa không có lưu lực, cầu Hoàng đế rơi không nhẹ, che lại ngực kịch liệt ho khan rất là chật vật. Phó Lao Sư, ngươi quá bổng lạp Tô Trầm Ngư nhảy dựng lên, ở Phó Thanh Hứa trên mặt vang dội mà đi một ngụm. Trung đại sư vừa muốn bung ngón tay lại lần nữa che trở về, bất quá lần này mở ra khe hở ít hơn chút. Phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. ở Trung đại sư nói chung, phó thanh hứa trắng nón làn da dâng lên một mặt khả nghi mà hờn nhạt, nhưng hắn lại chiều tô trầm ngư đạm đạm cười, tay như cũ đỡ ở tô trầm ngư trên eo, phòng ngừa nàng tung tăng nhảy nhót không cẩn thận té ngã. Sau đó, hắn còn đáp lại tô trầm ngư khích lệ, ân, đơn giản vô cùng một chữ. trung đại sư phục đi xem cầu hoàng đế ở cái này khe hở trùng cầu hoàng đế đã ngừng ho khan một lần nữa đứng lên đang ở vớt phẳng hỗn độn đầu tóc cùng quần áo trong tay cầm quạt xếp đã đứt gãy đó là hắn vừa rồi dùng quạt xếp chắn một chút không hổ là dung từ sơ chấm như bây giờ ngươi như cũ có thể thương đến ta cầu hoàng đế phảng phất bình tĩnh lại nhàn nhạt địa đạo như thế ngược lại một lần nữa có vài phần hoàng đế phong độ Nhưng Tô Trầm Ngư vừa nghe hắn như vậy lên giọng mà nói chuyện, liền hết muốn ăn. Đồng thời, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cậu hoàng đế vẫn luôn không dám tiếp cận phó thanh hứa chính hắn khẳng định có thể cảm giác đến nào đó nguy hiểm. Ngươi tốt nhất ta an phận một chút, bằng không ta khiến cho phó lao sư đem ngươi treo lên đánh Nga, kia tư vị rất không tồi, ngươi muốn hay không thử xem. Từ ngày hôm qua buổi sáng phát hiện cậu hoàng đế tồn tại, đến đây khác, Tôi Trầm Ngư thật đúng là lần đầu như vậy thống khoái. Nàng nói muốn lại sát một lần cẩu hoàng đế không giả, nhưng mà, gần nhất cẩu hoàng đế hiện tại loại tình huống này, chạm vào lại không gặp được, vạn nhất tìm được đại sư đều là gối theo hoa. Thứ hai, tóm lại không phải tự mình động thủ, rốt cuộc có vài phần ý nan bình. Hiện tại, Phó Thanh Hứa có thể đánh tới cẩu hoàng đế, liền giống như nàng thân thủ đánh tới, không còn có so cái này càng làm cho người thống khoái sự. Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn mắt trần nhà như là ở tự hỏi đem cậu hoàng đế treo ở nơi nào thích hợp cậu hoàng đế hiện tại vừa nghe tô trầm ngư nói chuyện trên mặt biểu tình liền dễ dàng xuất hiện vết rách toại không để ý tới tô trầm ngư chỉ xem phó thanh hứa đột nhiên cười gương mặt này thấy thế nào như thế nào biến ưu so sánh lên chấm vẫn là thích tử sơ một khác khuôn mặt thiên hạ đệ nhất công tử chấm thân phong thư hầu phó thanh hứa an tĩnh mà nghe không nói gì cũng không có lảng tránh hắn tầm mắt. Hắn trước nay đều là như thế này. Một khi làm hạ nào đó quyết định, sẽ không lại thay đổi, giống như hắn nói, dung tử sơ sẽ không hành thích vua nhưng phó thanh hứa sẽ. Hắn thẳng thắn thành khẩn mà đối diện hắn. Sẽ không có bất luận cái gì mà lùi bước. Hoàng hậu nói không sai, chấm sát thật muốn giết người, nghề hà mạng ngươi đại, chấm nhiều lần sát nhiều lần bại. Cầu hoàng đế dùng kia nước ra quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy. đại khái là muốn mượn này giữ lại làm hoàng đế cuối cùng một tia tôn nghiêm thẳng đến chấm chúng độc quá sâu lâm vào ngủ say khi ngươi như cũ còn sống thật là đáng tiếc bất quá ngủ say khi chấm dặn dò quá thái tử vô luận dùng biện pháp gì nhất định phải giết ngươi ngươi chạy đến nơi đây tới có được tân thân phận thuyết minh thái tử làm được chấm thập phần vui mừng phúc tô trầm ngư lại lần nữa cười đánh gây cổ hoàng sắp đã đến chào phúng hắn là tưởng biểu đạn liền tính hắn không có thể giết chết thư hầu nhưng hắn nhi tử làm được cầu hoàng đế hành đi khiến cho ngươi làm minh bạch quỷ trông cậy vào phó lao sư cho ngươi giải thích còn không bằng ta tới tô trầm ngư cười tủm tỉm mà nói tới tới tới nghe hảo nga ta kế tiếp nói chính là trọng điểm thiên khải quốc đã qua đi 5 năm năm lạp ngươi thái tử kế vị một năm thiếu chút nữa đem thiên khải phá đổ đài suy sụp có ý tứ gì ngươi hiểu đi không hiểu cũng không quan hệ Ta cho ngươi giải thích. Mất nước hiểu được không lạp? Ai nha nha, đừng cái này biểu tình sao. Ngươi thân phong thái tử cùng ngươi một cái tính tình. Sờ sờ ngươi lương tâm, ngươi có thể trị Hảo Thiên Khải, thật là dựa vào chính mình. Cho nên cũng đừng trông cậy vào thái tử quản Hảo Thiên Khải lạp. thời khắc mấu chốt, tiểu béo quả bóng nhỏ động thân mà ra. Chính là Lão Tam lạp. Tô Trầm Ngư đôi tay cắm eo, hận không thể lấy cái loa đối với cẩu hoàng đế lô thai nói. Lão Tam tạo phản lạp, so với ngươi, Lão Tam nhưng lợi hại nhiều. Ngươi nhìn nhìn, đồng dạng là Tam hoàng tử, ngươi cái này đương cha, hoàn toàn so ra kém tiểu béo quả bóng nhỏ. Ngượng ngùng ha, một không cẩn thận nói nói thật. Cầu hoàng đế sắc mặt chợt thanh chợt bạch, khó coi tới cực điểm, chẳng sợ hắn không muốn nghe tô trầm ngư lời nói, nhưng nàng thanh âm lại rõ ràng vô cùng mà chui vào lỗ thai, làm hắn không trôi tránh được. Liên thân hình cũng bắt đầu không ổn định lên. tô trầm ngư lập tức dừng lại tạm thời không hảo lại kích thích vạn nhất đem cầu hoàng đế kích thích đến lại biến thành ngọn lửa trạng thái không thể lại trào phúng tại đây loại trạng thái hạ đem hắn loại bỏ chẳng phải là thiếu rất nhiều lạc thú nàng nói được chính là thật sự cầu hoàng đế lạnh lạnh mà mở miệng lập lọe thân hình chậm rãi ổn định xuống dưới phó thanh hứa trầm mặc hai giây nhẹ điểm cảm dùng động tác thay thế trả lời cầu hoàng đế mạch trầm mặc một lát sau chuyện vừa chuyển cười nhạo từ sơ ngươi biết không ta ghét nhất chính là ngươi này phó tự cho là chính mình ghê gớm bộ dáng tô trầm ngư nàng đi nhìn phó thanh hứa thấy thế nào như thế nào tuấn nhịn không được nhấc tay phi thường nghiêm túc mà dò hỏi xin hỏi ngươi là từ đâu một chút nhìn ra hắn cho rằng chính hắn ghê gớm đâu cầu hoàng đế đẻ đẻ huyệt thái dương nói ta không muốn nghe ngươi nói chuyện ngươi im miệng tô trầm ngư hảo vô tội chỉ vào hắn, đối phó thanh hứa ủy khuất mà nói, hắn như thế nào có thể như vậy hung ta, ta cái gì cũng không có làm a. Phó thanh hứa bàn tay ở Tô Trầm Ngư đỉnh đầu trấn an mà vỗ nhẹ nhẹ hạ, ý bảo nàng lui về phía sau, kế tiếp giao cho hắn. "Hào đi." Tô Trầm Ngư ngoan ngoãn mà hướng bên cạnh lui, rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng, lại nhiều lời câu, mọi người đều biết, công tử là diện than a, hắn có thể làm biểu tình, thật sự hưu hạn nha. Ngươi nói hắn tự nhận là chính mình lê gớm, kia chẳng phải là nói hắn không coi ai ra gì sao, lấy vẻ mặt của hắn quản lý, không coi ai ra gì với hắn mà nói, thật sự quá khó khăn. Phó Thanh Hứa bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái. Tô Trầm Ngư duỗi tay ở miệng trước làm cái kéo khóa kéo động tác. Tiểu tăng cảm giác chính mình có điểm dư thừa. Thinh linh, Tô Trầm Ngư bên thai phiêu tiến Trung Đại Sư Thanh Âm, người sau không biết khi nào, lặng lẽ đi vào nàng bên cạnh. Này có phải hay không chính là trên mạng thường nói ăn cầu lương? Tô Trầm Ngư thiếu chút nữa đã quên hắn. Có thể là... Nàng nói. Trung Đại Sư nhìn nàng. Nàng cũng nhìn Trung Đại Sư. Trung Đại Sư nói, Tô Tiểu Thư, ngươi vẫn luôn có thể thấy vị này hoàng đế các hạ, lại nói nhìn không thấy. Tiểu Tăng bị ngươi lừa đến hảo khổ nha. Không có không có, ta cũng là vừa rồi đột nhiên thấy. Tô Trầm Ngư hơi hơi trận tròn đôi mắt. tấn hiện chính mình chân thành, khẳng định là Trung Đại Sư vô biên pháp lực ảnh hưởng đến ta đôi mắt, mới làm ta có thể thấy. Trung Đại Sư khen, người hảo sẽ nói. Tô Trầm Ngư, cảm ơn. Còn có, ta không có pháp lực. Trung Đại Sư bắt chính mình Phật Châu, làm sáng tỏ, thật sự. Tô Trầm Ngư, ta cảm thấy ngươi ở gạt ta. Trung Đại Sư, a di đà Phật, người xuất gia không nói dối. Tô Trầm Ngư cần nói cái gì nữa? cùng cầu hoàng đế cho nhau trầm mặc một lát phó thanh hứa mở miệng. Trục An Hán kêu cầu hoàng đế tự, đây là cầu hoàng đế đăng cơ sau hắn lần đầu tiên kêu cầu hoàng đế tự, dung tử sơ người này, đối hiện tại ta tới nói, đã là xa xôi quá khứ, không đáng giá nhắc tới. Đế vương chỗ cao không thắng hàn ngươi đối dung tử sơ hành động, toàn vì đế vương tri thuật. Vì quân tri thần, đương vì quân phân ưu cầu hoàng đế tựa hồ khó có thể chịu đựng phó thanh hứa nói như vậy Lập tức cười lạnh đánh gây hắn, ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta, ta đoạt ngươi người thường, bẻ gãy bên cạnh ngươi cánh chim, đem ngươi chu xác, những việc này, ngươi đều không để bụng, cũng không hận ta. Không phó thanh hừa nói, thân mà làm người, đều có tư tâm, nhưng so với hận ngươi, ta càng hận chính mình. Hắn nhẹ nhàng mà phân tích chính mình đấy lòng cảm xúc, làm cho tô trầm ngư mặt. Hắn đã là nói cho cẩu hoàng đến nghe, cũng là nói cho tô trầm ngư. Từng có người đối ta phụ thân nói qua, thiên khải mệnh số đem tẫn, ta phụ thân lại nói cho ta, mệnh là nắm giữ ở chính mình trong tay, chẳng sợ thiên muốn thiên khải tuyệt, hắn cũng muốn vì thiên khải tranh một sợi sinh cơ. Vì thế, hắn tại đây tuyệt cảnh chung, lựa chọn ngươi, cũng lựa chọn ta. Cầu hoàng đế chấn động toàn thân. Hắn cả đời đều phụng hiến cho thiên khải, làm hắn duy nhất nhi tử, ta cần thiết kế thừa hắn ý chí, vô luận ngươi làm cái gì. ta đều sẽ đem hết toàn lực phụ tá. Hắn nói, đây là trách nhiệm của ta cùng sứ mệnh. Đồng thời, cũng là ta trói buộc. Hoàng hốt gian, cậu hoàng đế trước mắt hiện ra một màn, đó là thư hầu phụ thân nguyên đế sư đi khi, hắn cùng dung rắc quỳ gối giường trước, nguyên đế sư chiều hắn cả giận nói, ngươi là tương lai thiên hạ chi chủ, như thế nào có thể quỳ ta, lên. Ngươi nhớ kỹ, cho dù là thiên sập xuống, lưng cũng không thể cong hạ nửa phần. Đại hắn đứng lên, nguyên đế sư chỉ hướng trên mặt đất Dung Giác, nói, hắn về sau sẽ là thiên khải nhất sắc bén một cây đao, cây đao này, ngươi phải hảo hảo dùng. Nói xong, lại đối Dung Giác nói, ngươi muốn chặt chẽ nhớ kỹ quân thần hai chữ, đây là vi phụ, dạy ngươi cuối cùng một khóa. Quân thần quân thần, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây là nguyên đế sư, cấp thư hầu cuối cùng cảnh kỳ. Cầu hoàng đế không hiểu, có lẽ hắn đã hiểu. Lại như cũ không muốn tin tưởng, thư hầu sẽ chặt chẽ tuân thủ, bởi vì đau quá mức sắc bén lóa mắt, dễ dàng hại người hại mình. Mà hắn đã ủy lại cây đao này, lại điên cuồng mà ghen ghét cây đao này. Tử sơ a tử sơ, ngươi thật đúng là hội thao khống nhân tâm. Cầu hoàng đế nhẹ nhàng cười, hắn tựa hồ bị phó thanh hứa gợi lên quá khứ hối ức, bắt đầu cùng phó thanh hứa giống bằng hữu cho nhau phân tích, nói thật, ta biết ngươi sẽ không phản. Chẳng sợ ngươi có được có thể phản thực lực của ta, chẳng sợ, từ ngươi tới làm thiên khải chi chủ, so với ta càng thích hợp, ngươi như cũ sẽ không phản. Ta so tiểu ngư nhi càng xác định điểm này. Nhưng ta liền muốn biết, vạn nhất đâu. Đem ngươi bước đến mức tận cùng sau, thật sự sẽ không phản sao. Hắn nói, ngươi không biết, khi ta nghe nói, ngươi cư nhiên đối một cái tiểu tỷ nữ có không giống bình thường quan tâm khi, có bao nhiêu kinh ngạc. kia căn bản không giống ngươi nha, vì thế ta tưởng a tưởng, nghĩ đến một cái biện pháp, đem nàng, từ bên cạnh ngươi cướp đi, ngươi có thể hay không bởi vậy phản ta? Kỳ thật ta lúc ấy tưởng chính là, nếu ngươi kháng chỉ, ta liền trực tiếp giết nàng. Lý do đều nghĩ kỹ rồi, một cái không biết từ nào toát ra tới khất cái, thế nhưng sẽ được ngươi ưu ái, làm ngươi thu làm bên người tỷ nữ, nói không chừng nàng là biệt quốc phái tới mật thám đâu, sắt một cái mật thám. Cho dù là ngươi, cũng không có biện pháp ngăn cản ta, không phải sao? Ngươi hà ngươi tiếp chỉ. Ta đoán ngươi đã đoán được ta tâm tư, vì bảo nàng, lúc này mới đáp ứng, còn hứa hẹn nàng một năm trong vòng tiếp nàng ra cung. Kia một năm ta không để ý tới nàng nguyên nhân, chỉ muốn biết ngươi vì có thể tiếp nàng ra cung, sẽ làm này đó nỗ lực. Kết quả so với ta tưởng tượng còn muốn kinh hỉ. Cầu hoàng đế thở dài, vì tiếp nàng ra cung. ngươi vài lần xuất nhập hiểm địa vì ta bình bờ cắt kia mấy chỉ soi đói là tưởng tích lũy công tích quang minh chính đại về phía ta phải về nàng lúc này ta mới phát hiện ngươi thật sự thực thích nàng nha hắn lộ ra ác ý cười nếu như thế ta đảo muốn nhìn nàng rốt cuộc có cái gì hảo sẽ làm ngươi như thế nhớ thương thuận tiện cũng muốn nhìn ngươi một chút thương tâm bộ dáng cho nên cố ý đuổi ở ngươi trọng thương kia hai ngày phong nàng vì quý nhân hết thể toàn thành kết cục đã định, ngươi mặc dù có thiên đại công tích, cũng không thể muốn hoàng đế nữ nhân đi. nói ta vô năng, ngươi cũng không có thể. a, liền chính mình người yêu đều hộ không được. phó thanh hứa trầm mặc không nói. Cầu hoàng đế bị hắn loại này im miệng không nói thái độ kích thích đến, hắn muốn nhìn đến phó thanh hứa bạo nộ hỏng mất bộ dáng. ta nghĩ tới hai loại phương án, một là đối nàng chẳng quan tâm, vắng vẻ nàng lượng nàng, nhưng như vậy quá lãng phí. Nhị là cho nàng vô tận sủng ái, làm nàng thể sắc và tinh thần đều thuộc về ta, vĩnh viễn mà dồn bỏ ngươi. Cuối cùng, ta nào hạng cũng chưa tuyển, mà là lựa chọn bồi dưỡng nàng, làm nàng vì ta sử dụng. Nàng có một viên không kém gì ngươi đầu góc cùng ưu tú thân thể tố chất, chỉ cần tăng thêm huấn luyện, nhất định có thể trở thành một phen xuất kỳ bất ý hào đao. Ta thành công, ngươi biết đến thời điểm, có phải hay không thực kinh hỉ? Phó Thanh Hứa cảm xúc giấu ở đồng tử chỗ sâu trong, hắn như cũ không nói gì. Nhưng mà, chỉ có cậu Hoàng đế mới có thể cảm giác được, trên người hắn truyền đến nguy hiểm càng ngày càng đùng. Đây là hắn không dám tiếp cận Phó Thanh Hứa nguyên nhân. Phó Thanh Hứa ở hắn cảm giác chung, tựa hồ thành vô hạn vực sâu, một khi tiếp cận, liền sẽ nuốt hết hắn. Vị này Hoàng đế các hạ trong miệng nàng, là Tô Tiểu Thư. Trung Đại Sư trên mặt tan dưa biểu tình dần dần sức tựa hộp xúc tuy rằng nghe được cái hiểu cái không, bất quá đảo cũng có thể sâu lên một cái đại khái chuyện xưa. Tô Trầm Ngư không sao cả mà nói, đại khái đúng không? Trung Đại Sư đốn một giây, thành khẩn nói, ta thu hồi phía trước câu kia, hắn là ngươi kiếp trước phu con nói. Đại Sư chẳng lẽ không nên bồi thường một chút ta? Tô Trầm Ngư ba ba mà nhìn hắn. Trung Đại Sư hướng bên cạnh dịch một bước, chắp tay trước ngực. Vẻ mặt tâm như nước lặng mà nói, A-di-đà Phật, tiểu tăng mãi Phật môn người chồng, tô tiểu thư chớ có dùng nữ sắc. dù ta, tô trầm ngư, nay hòa thượng mạch nao rốt cuộc như thế nào lớn lên. Tính, buồn cung nghe hắn hạt bá bá đến lỗ thai đau, đại sư mau đem hắn đuổi đi. Tô trầm ngư xoa xoa huyệt thái dương, nói, há liêu trung đại sư nói, A-di-đà Phật, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này nhi. Vị này hoàng đế các hạ, Tiểu Tăng đuổi không được. Tô trầm ngư. Nàng dùng ngươi ở khai cái gì quốc tế vui đùa ánh mắt nhìn Trung Đại Sư. Hắn là sinh hồn. Trung Đại Sư đứng đắn chút, với Phật Châu nói, chết hồn hảo đuổi, sinh hồn không được. Nghiêm khắc mà nói, sinh hồn xác thật còn tính sống, chỉ cần sống, ta liền không có biện pháp. Một khi mạnh mẽ loại bỏ, nhẹ thì thương tàn, nặng thì hồn phi phép tán. Tuy rằng các ngươi nói chuyện xưa Tiểu Tăng nghe được cái hiểu cái không. Đánh giá thả coi như bắt quái nghe một chút, nhưng mà đây là pháp chế xã hội, bất luận đả thương người vẫn là thương hồn, đều là phạm pháp, ta chính là tam hảo thị dân, phạm pháp sự tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không làm. Hắn liên tiếp nói ba cái tuyệt đối, tỏ vẻ này quyết tâm. Hắn vẫn luôn cuốn lấy ta. Tô Trầm Ngư thu hồi muốn đau tấu này hòa thượng xúc động, hòa ái dễ gần mà nói, đại sư chẳng lẽ nhẫn tâm xem ta một cái nhỏ yếu nữ hài bị ác quỷ cuốn lấy. Thấy chết mà không cứu sao. Trung đại sư nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, ngươi chẳng những không yếu tiểu, còn rất có tiền. Tuy rằng này hòa thượng lời nói không tật xấu, nhưng là, tô trầm ngư chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Trung đại sư cũng cười. Hảo đi một lát sau, tô trầm ngư một bàn tay sờ sờ hắn chân bóng đầu, ôn Nhu mà nói, Trung đại sư, ngươi nếu là không muốn nói, ta sẽ phát một cái hơi bù, hướng ta phèn quan tuyên theo đuổi ngươi Nga. ngươi yên tâm rằng, Ta ba nghìn fans, đều thực đáng yêu nha, không lừa ngươi. Nàng thuận thế điểm ra bản thân người bù, nhạ, ngươi xem. Trung đại sư ngốc vòng mà nhìn cười khanh khách nàng. Hiện tại nữ thí chủ, đều mạnh như vậy sao? Nào có buộc phạm nhân pháp? Tình với lên mạng Trung đại sư nghĩ những cái đó minh tinh fans lợi hại. Một bên oán hắn giận, một bên tử tăng y đi ở đảo a đảo, móc ra một con chu sá bút, đột nhiên dương, cao giọng âm, phó thí chủ. Tiểu Tăng đem đuổi quỷ biện Pháp nói cho ngươi, rất đơn giản, đâm hắn giữa mày. Nga, dùng cái này. Hắn đem chu sa bút ném hướng phó thanh hứa, người sau giờ tay tiếp được. a di đà Phật, Tiểu Tăng chỉ là cung cấp phương pháp, không có tự mình động thủ, không tính là phạm pháp. Trung Đại Sư chắp tay trước ngực, từ bi trang nghiêm mà nói. Nói xong, lại mở một con mắt, mặt chiều tô trầm ngư nói, Phật tổ tại thượng, tô tiểu thư làm chứng. nếu có bất luận cái gì trừng phạt còn xin hàng ở tô tiểu thư trên người thiện thai thiện thai tô trầm ngư không rảnh lo hòa thượng đào hố nàng nhìn về phía trước phó thanh hứa cũng không có động thủ hắn tay cầm chu sa bút đối diện cẩu hoàng đế gắt gao nhìn chằm chằm chu sa bút vừa rồi bá bá thật sự vui sướng lúc này không bá từ sơ ta tuy liên tiếp giết người lại đều không thành công cho dù biết nàng đối ta hạ độc cũng không có sát nàng chấm đối với các ngươi để lại tình cảm ngươi nếu thật sự giết ta trăm năm sau ngươi có gì thể diện đối mặt dung ra tổ tông dứt lời hắn đông chốc chuyển hướng tô trầm ngư xanh mét sắc mặt chậm rãi bị ôn nhu bao trùm ngươi không phải đối chấm nói muốn lại sát chấm một lần sau sao không dám vẫn là bởi vì ở ngươi trong lòng vẫn cứ đem chấm trở thành phu quân đối chấm có tình giáp mặt sát phu ngươi làm không hắn hơi mang trào phúng thanh âm đột nhiên im bạt Phó thanh hứa trước mắt xuất hiện, tô trầm ngư cấp lược mà đến thân ảnh, chợt đầu ngón tay không còn, tô trầm ngư lấy đi rồi trong tay hắn chu sa bút, nuôi chân một điểm, trở tay đem bút cắm vào cẩu hoàng đế giữa mày. Tiểu ngư, tô trầm ngư đối hắn nhẹ nhàng chấp hạ đôi mắt, ta đáp ứng ngươi trở thành đao của ta, nhưng không đáp ứng cây đao này vì ta nhiễm huyết, thích chụp ăn này, cái mạng ta muốn đích thân lấy. Nàng quay đầu, ở chu sa bút đâm vào cẩu hoàng đế giữa mày khi. Hắn không có trốn tuy rằng trốn cũng vô dụng. Giây tiếp theo, hắn giữa mày bộc phát ra một trận chói mắt bạch quang, Tô Trầm Ngư dùng mu bàn tay ngăn trở đôi mắt, nắm lấy chu sa bút bắt đầu nóng lên, nàng chỉ phải bung ra. Không biết qua bao lâu, cũng có thể là chỉ một cái trước mắt, bạch quang tiêu tán, nàng rung tay, nhìn đến cổ Hoàng đế há mồm đối nàng nói câu cái gì, lại nghe không đến thanh âm, chợt hắn vươn tay hùng hướng Tô Trầm Ngư. Kia tay vừa mới chạm được thân thể của nàng, liền như bọt biển mở tung. mười 115 trà xanh nhất nhất năm bước đổi mới. 115. Cầu hoàng đế cuối cùng nói gì đó, tô trầm ngư cũng không quan tâm. chu sa bút rơi trên mặt đất, ở an tinh phỏng vang lên một tiếng thanh thúy mà đinh, nàng không lưng nhặt lên bút, lan qua lộn lại mà xem xét, thấy thế nào đều là một con bình thường bút mà thôi. Đại sư, cầu hoàng, kia chỉ xỉu quỷ thật sự biến mất. Vẫn là hướng chuyên nghiệp nhân viên chứng thực một chút, vạn nhất lại là cẩu hoàng đế mới nhất chết độ đâu? A Di Đà Phật. Trung đại sư thương xót mà nói câu Phật hiệu, bắt đầu rất là trang nghiêm mà kích thích Phật châu. Một lát sau, hắn cho chuẩn xác đáp án, không thuộc về thế giới này sinh hồn, đã biến mất. Tô trầm ngư lộc cục chạy tới, bắt lấy Trung đại sư tay, phi thường cảm tạ đại sư. Đại sư không ngại đem này chỉ bút cho ta đi. Trung đại sư cùng bị lửa nóng dường như vội không ngừng rút về tay. Sau này cuồng lui hai bước, tương đương sảng khoái mà nói, cho ngươi cho ngươi. Cảm ơn đại sư Nga. Không cần cảm tạ, thêm tiền Nga. Tô Trầm Ngư quyền đương không nghe thế câu, cười tủng tỉm mà đem chu sa bút để vào túi, dỗi cái thoải mái lười eo, quay đầu lại chiều phó thanh hứa so cái ok thủ thế, thu phục Phó thanh hứa thu hồi nhìn cầu hoàng đế biến mất ánh mắt, đến gần Tô Trầm Ngư, lời nói lại là nói cho chung đại sư, đại sư có cái gì muốn hỏi sao? Trung đại sư tương đương kinh ngạc, ngươi cư nhiên còn sẽ lý ta. Hắn lúc trước chính là toàn bộ hành trình đều bị phó thanh hứa làm lơ. Không có gì muốn hỏi lạc. Trung đại sư móc di động ra, bát quái ta cũng nghe đến không sai biệt lắm, đến nỗi tiền căn hậu quả, tiểu tăng cũng không muốn hiểu biết. Bất quá giá cả không thể thiếu Nga, tới, chuyển khoản đi. Hắn vừa nói, một bên xem xét mắt tô trầng ngư, ánh mắt kia phảng phất là đang nói, không lo mà chuyển khoản nói. Lo lắng tô trầm ngư quỷ nợ. Tô trầm ngư. Đại sư thật là cao nhân cũng, Nàng tự đáy lòng ca ngợi. Trung đại sư phản phất không nghe ra nàng trào phúng. Mà xác thản nhiên mà tiếp thu nàng ca ngợi. Thu được phó thanh hứa chuyển khoản sau. Vị này trung đại sư vây vây tay. Không mang theo một mảnh mây khói mà đi rồi. Nhưng mà hắn mới vừa đi ra phòng môn. Bất quá nửa phút lại phản hồi. Hai vị thí chủ. Các ngươi là điểm cơm đúng không? Cuối cùng. trung đại sư ở ăn no nê -e sau rốt cuộc thỏa mãn mà ngồi trên vong ước xe nên ngang mà đi tô trầm ngư tử trên người hắn kéo hai chương hắn hiện trường chết bùa bình an không quan tâm hữu dụng vô dụng này hòa thượng xác thật có thật bản lĩnh mang ở trên người tóm lại có cái an ủi hai người nhìn nhau cười quá khứ họa mà phảng phất mây khói ở trước mắt biến mất hai người ai đều không hề để có quan hệ thiên khải sự theo cẩu hoàng đế trôi đi cùng thiên khải cuối cùng một tia ký ức cũng chặt đứt Hôm nay thời tiết thật tốt, phó lao sư, muốn đi địa phương nào chơi sao? Tô Trầm Ngư mở ra phòng cửa sổ, phong phất quá nhẹ rào thanh lược tiến vào, nơi xa hồ mà miếng băng mỏng thượng ngừng hai chỉ chim sẻ, cho nhau mổ lông chim, cuối cùng cùng nhau chấn cánh bay về phía phương xa. Phó Thanh Hứa cầm lấy lưng ghế thượng áo khoác, theo nàng ánh mắt xem qua đi, nói, hẹn hò nói, hẳn là từ ta nhắc tới ra. Hào đi! Tô Trầm Ngư đôi mắt cong thành trăng non, Chuyển mắt xem hắn, kế tiếp, ngươi có cái gì an bài? Phó Thanh Hứa trong mắt ý cười vực khai, nhìn chăm chú nàng đôi mắt, nói, xem điện ảnh, có thể chứ? Tô Trầm Ngư, đi dạp chiếu phim, vẫn là về nhà. Phó Thanh Hứa, ngươi muốn đi nào? Vẫn là về nhà đi. Tô Trầm Ngư ý có điều chỉ mà nói, điệu thấp một chút, ta nhưng không nghĩ ngươi lại bị fan truy. Trong trí nhớ xuất hiện hai người lần đầu tiên hẹn hò toàn bộ hòa mà. phó thanh hứa khỏe miệng hơi cong hảo vì thế bọn họ trở lại hoa công phủ tiểu dương lâu tiến vào giải trí thất trải qua nhất trí đồng ý tuyển bộ chứ danh hải kịch điện ảnh quan khán quan khán đến giữa đường ở tô trầm ngư cuồng tiếu trong tiếng phó thanh hứa đột nhiên rời đi tầm mắt đối nàng nói tiểu ngư an tết đi nhà ta đi tô trầm ngư xoa xoa cười cương mặt a nay liền thấy cha mẹ có thể hay không quá nhanh điểm Phó Thanh Hứa bị hỏi đến nghẹn họng, qua vài giây tài lược có chút vô thố mà đáp, ta không phải cái kia y tứ. Hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ làm nàng một người. Thật cũng không phải không được. Tô Trầm Ngư bị hắn ngượng ngùng đánh bại, bưng lên bên cạnh nước trái cây nhấp khẩu, nghĩ thầm nàng như thế nào cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền đáp ứng. Bất quá ta phải trước thanh minh A, ta này đây bằng hưu thân phận tiền đến. Phó Thanh Hứa căng chặt thân thể thả lòng chút, chỉ cần nàng đáp ứng liền hảo. Ân, hắn gật đầu. Tô Trầm Ngư. Liên này. Lúc này, không nên thuận thế tới một câu ta càng hy vọng này đây bạn gái thân phận. Sau đó thâm tình mà nhìn nàng, do đó làm nàng thừa nhận cái này thân phận sao. Nàng yên lặng mà nhìn Phó Thanh Hứa. Phó Thanh Hứa tùy ý nàng nhìn, vừa mới thả lỏng chút thân thể lại lần nữa cứng đờ, ngay cả ánh mắt cũng biến thâm rất nhiều. Tô Trầm Ngư mạc danh khó chịu, nàng hư một tiếng, Phó Lao Sư. ngươi nên sẽ không thường xuyên mang nữ tính bằng hưu về nhà ăn tết đi chưa từng có phó thanh hứa như mày làm như không rõ nàng vì cái gì sẽ hỏi như vậy lấy hắn là người sao có thể sẽ tùy tiện mang nữ tính bằng hưu về nhà không có tô trầm ngư còn chờ hắn lại nói điểm cái gì kết quả phó thanh hứa nói như vậy bốn chữ sau liền không bên dưới ta lại suy xét suy xét đi tô trầm ngư đột nhiên biến sắc mặt phi thường nghiêm túc mà nói phó lao sư Ta chân thành mà kiến nghị ngài, trước xem mấy quyển có quan hệ như thế nào theo đuổi nữ hài thư tịch, ở ngài chuẩn bị tốt phía trước, chúng ta tạm thời liền không thấy mà. Thằng đến bị tô trầm ngư đuổi ra tiểu dương lâu, ngồi trở lại chính mình xe, phó thanh hứa giữa mày vẫn cứ là khe nhíu. E giờ, hán tự hồ minh bạch tiểu ngư tức giận điểm, lại tự hồ không quá minh bạch. Nương nương, nếu không tìm bạc mỹ nhân giải buồn nhi. Loa đột nhiên lên tiếng. Tô Trầm Ngư ghé vào trên sofa, phó thanh hứa rời đi sau, nàng cũng không có lại xem điện ảnh, mà là chơi mấy cục trò chơi, nhưng mà như thế nào chơi đều rác khó chịu. Loa nhận thấy được nàng tâm cảnh, thoại dũng cảm online, hóa thân đại nội tổng quảng. Thật đương buồn cung phiên thẻ bài A. Tô Trầm Ngư mắt trận trắng. Loa nghĩ thầm, ngài không phải vẫn luôn đều như vậy tưởng sao? Loa tiếp tục, hôm nay là nương nương lại tâm sự đại hỷ chi nhật. Nương nương hẳn là bốn phía chúc mừng một phen, nếu phó mỹ nhân làm nương nương không cao hứng, đổi một cái thì tốt rồi. Tô Trầm Ngư véo véo huyệt thái dương, câm miệng đi ngươi. Loa hủy khuất mà mà câm miệng, rõ ràng nó toàn tâm toàn ý vì Hoàng hậu nương nương suy nghĩ, còn phải bị hấn. Làm loa cũng quá khó khăn cờ á cờ. Tô Trầm Ngư cố ý lượng một lượng phó thanh hứa, làm cho vị này đại thẳng nam nhận thức đến, cái gì kêu truy người. bất quá nàng nhưng thật ra nghiêm túc nghĩ nghĩ nếu ăn tết đi phó thanh hứa ra đến lúc đó sẽ xuất hiện cái gì hòa mà thiên khải quốc nàng từ ký sự khởi liền bắt đầu lưu lạc không cha không mẹ khi còn bé ảo tưởng quá cha mẹ bộ dáng sau lại không ảo tưởng đi vào hiện đại kịch bản thế giới nơi này cha mẹ càng là hoàn toàn đánh vỡ nàng đối cha mẹ nhận chi mẹ chồng nàng dâu ở chung vấn đề là tự cổ trí kim một nan đề tô trầm ngư đã từng lưu lạc thời điểm Gặp qua không ít mẹ chồng nàng dâu chi gian đại chiến, đặc biệt nhà cao cửa rộng đại trạch. Ý thức được chính mình suy nghĩ phát tán tô trầm ngư mạnh mẽ đem suy nghĩ kéo trở về. Sau đó, nàng bỗng nhiên ý thức được, bất luận nàng cùng phó thanh hứa quan hệ như thế nào, hiện tại liền đi nhà hắn ăn tết, dựa theo nơi này tập tụ, còn không phải là thấy ra trường sao. Sắc thật quá nhanh! Không được không được! Nàng cẩn thận tính tính. Thiên khải quốc nữ tử 16 tuổi cập kê, đại biểu thành niên có thể kết hôn, nhưng ở thế giới hiện đại, 16 tuổi vẫn là cao trung sinh, vị thành niên đâu. 18 tuổi thành niên. Mà nàng hiện tại thân thể tính toán đâu ra đấy mới 19, vẫn là sinh viên. Như thế nào có thể ở cái này tuổi tác, liền đi gặp nhà trai gia trưởng. Quá khủng bố. Tuyệt đối không được. Lại nói tiếp, an tiết hẳn là về nhà cùng người nhà đoàn tụ. Tô Trầm Ngư bỗng nhiên nhớ tới tô phụ tô mẫu, ăn tết sao, dù sao cũng phải tiền mừng tuổi không phải. Hồi lâu không thể tô ra. Gần nhất bận quá, đã quên này một vụ. Nàng là hành động phái, lập tức nhảy ra tô thiên tập hệ trạng, người sau cho nàng phát tin tức ngừng ở hai tháng trước, hỏi nàng có trở về hay không. Lúc sau nàng cùng tô thiên tập thông thứ điện thoại, liền không còn có giao lưu. Tô phụ cũng liên hệ quá tô Trầm Ngư, nàng không để ý tới. Đến nỗi tô mẫu, nàng sớm kéo đen. Cũng không biết có phải hay không biết thống thượng cảm ứng, liền ở tô trầm ngư chuẩn bị cấp tô thiên tập bắt cái video điện thoại khi, tô thiên tập vừa vặn đã phát điều tin tức lại đây, tỉ, cứu mạng. Đồng thời, tô thiên tập đã phát điều định vị lại đây. Tô trầm ngư, nàng thật không có hoài nghi đây là tô thiên tập trò đùa dai, từ lần đó giao hấn quá tô thiên tập sau, hắn đại khái là ý thức được nàng không dễ trọng. Thêm chi mỗi lần cùng nàng trò chuyện, nàng thái độ đều làm hắn minh bạch, hiện tại Tô Trầm Ngư, không hề là trước đây cái kia vâng vâng dạ dạ Tô Trầm Ngư. Cho nên hắn đối Tô Trầm Ngư thái độ cũng đã xảy ra biến hóa, hắn không dám đối nàng trò đùa dai, càng không thể nói giỡn. Như vậy phát tới này tin tức, liền có chút ý vị sâu xa. Tô Trầm Ngư nếu là không thấy được đi, còn chưa tính, nếu thấy được. Sách, thật là phiền toái. Nàng trọc màn hình. Sao lại thế này? Bên kia không có trả lời. Tô Trầm Ngư bắt video điện thoại qua đi, bị cắt đứt, nàng chọn hạ lông mày. Toại quyết định đem chuyện này giao cho cảnh sát thúc thúc hỗ trợ, không quan tâm tình huống như thế nào tiểu hài tử đánh nhau hậu đả cũng hảo. Vẫn là mặt khác cái gì, cảnh sát thúc thúc sẽ hỗ trợ giải quyết. Suy xét đến nàng là công chúng nhân vật, Toại chuẩn bị cấp đào đào gọi điện thoại, làm nàng hỗ trợ liên hệ cảnh sát. Giây tiếp theo. cùng Tô Thiên Tập khung thoại xuất hiện một cái video. Tô Trầm Ngư thuận thế cờ lạc mở video. Họa mà có chút run rẩy nhưng coi như rõ ràng, trong video Tô Thiên Tập trói tay sau lưng ở một cái ghế thượng, miệng bị băng dán phong bế, ánh mắt hoảng sợ mà nhìn phía trước, hắn liều mạng giấy giụa, ý đồ tránh thoát trói buộc, lại không làm nên chuyện gì. Sau đó họa mà xuất hiện một cây đao, nắm đao tay mang màu đen bao tay, trừ cái này ra, lại nhìn không tới mặt khác. mùi lao ở tô thiên tập trên mặt hoạt động người sau liều mạng di động đầu ý đồ đem chính mình cùng đao khoảng cách kéo xa nước mắt điên cuồng mà ra bên ngoài lan cho dù họa mà không thế nào rõ ràng cũng như cũ có thể cảm nhận được tô thiên tập kia gần như ngập đầu sợ hãi video đến nơi đây đột nhiên im bặt ngay sau đó lại tới nữa điều giọng nói cỡ lắc mở sau là một cái nghe không ra nam nữ điện tử cơ giới âm tô trầm ngư Hạn ngươi một giờ nội tới định vị địa điểm, một giờ không đến, ngươi sẽ thu được ngươi đệ đệ thi thể, ta nói được thì làm được. Lại là một cái, không cần báo nguy, ta tùy thời có thể theo dõi đến ngươi hành động, một khi ngươi báo nguy, hoặc là đem tin tức này làm ngươi ta ở ngoài người thứ ba biết, ngươi đệ đệ không thấy được mặt trời của ngày mai. Một giờ sau, chờ mong ngươi đã đến. Chú ý, là ngươi một người tới. Nghe xong ba điều giọng nói tô trầm ngư chầm rãi như mày. Thực hiện nhiên, bắt cóc tô thiên tập người, là hướng nàng tới. mười 116 trả xanh nhất nhất 6 bước đổi mới. 116. Tô Trầm Ngư nhìn hạ thời gian, buổi chiều 6 giờ, bên ngoài trời đã tối rồi. Nàng lại lần nữa nhìn biến video, quang tử video cùng ba điều giọng nói tin tức, chỉ có thể đến ra bắt cóc giả là hướng nàng mà đến, mới trói lại tô thiên tập. Đối phương mục đích là cái gì? Chỉ là yêu cầu nàng một người đi trước định vị địa điểm. Đến nỗi nàng đắc tội quá người. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng thật đúng là nghĩ không ra nàng đắc tội quá ai. Đối phương nếu biết Tô Thiên Tập là nàng đệ đệ, thuyết minh hiểu biết nàng gia đình bối cảnh, vậy nên minh bạch nàng cùng Tô ra quan hệ cũng không tốt. Dùng Tô Thiên Tập tới uy hiếp nàng. Chắc chắn nàng sẽ đáp ứng. Tô Trầm Ngư đứng dậy, nàng đối người nhà họ Tô không có gì hảo cảm. Nhưng bọn bắt cóc là bởi vì nàng mới trói lại Tô Thiên Tập, về tình về lý, nàng cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Với lúc, nàng đảo muốn nhìn một chút, người này rốt cuộc là ai? Nàng con khá tò mò tới. Tô Trầm Ngư trở về câu, Hảo, ta thực mau tới đây. Đương nàng hồi phục sau, đối phương phát giọng nói cùng với video, đột nhiên tự động thanh trừ, không thoại chỉ còn lại có một cái lẻ loi định vị, thật giống như di động trùng vi rút dường như. Tô Trầm Ngư loa loa không có lên tiếng trong đầu loa ủy cồn lặng yên không một tiếng động địa chi lăng ở kia phản phất chết máy đây là Tô Trầm Ngư lần đầu gặp được loa không linh tình huống loa thăng cấp thời điểm cũng không phản ứng nhưng ở nó thăng cấp phía trước nó sẽ trước tiên nói cho Tô Trầm Ngư cho nên loa là chết máy ngay sau đó Tô Trầm Ngư lại phát hiện khác thường nàng vô pháp sử dụng vẽ xoắn ốc nguyền rùa. tựa hồ nàng chưa từng có quá hệ thống Tô Thiên Tập bị không biết địch nhân bắt góc, đối phương chỉ ra làm nàng đi, di động chung vi rút, hệ thống cùng loa mất đi hiệu lực. Này hết thảy, là trùng hợp vẫn là. Trong ngay mắt, Tô Trầm Ngư trước mắt hiện lên một khuôn mặt. Chầm tư một lát, nàng cờ lạc mở phó thanh hứa chân dung. Phó thanh hứa bỗng nhiên thu được Tô Trầm Ngư phát tới cùng chung vị trí. Chỉ nhìn thoáng qua, liền nhích người rời nhà, đánh xe đi hướng Tô Trầm Ngư nơi vị trí. Tô Trầm Ngư chỉ đã phát một cái cùng chung định vị, chỉ tự không nói, nhưng mà hắn lại hiểu nàng chưa hết ý tứ, đi tìm nàng. Phó Thanh hứa hai ngày này tìm đọc không ít tương quan luyến ái thư tịch cùng tư liệu, phi thường thâm nhập mà hiểu biết về luyến ái kỹ xảo, hắn thực chiến kinh nghiệm tuy rằng bằng không, nhưng kinh nghiệm là chậm rãi tích lũy. Nữ hải tâm tư khó đoán, đoán không ra thời điểm, không cần ý đồ trực tiếp đoán, mà là theo nàng ý đồ đi xuống, tổng có thể nhìn trộm đến trong đó thâm ý. Phó Thanh Hứa nghĩ cái kia phủng trong lòng tiêm nữ Hải kiếp trước nếu vô pháp cho nàng cũng đủ bảo hộ, mới tinh này một đời, nàng không hề yêu cầu hắn bảo hộ, hắn liền đem hết toàn lực, cho nàng muốn. Làm nàng hưởng thụ sở hữu bình thường nữ hài hẳn là được đến hết thảy đây là hắn tân sứ mệnh. Cho nên, cứ việc trên màn hình tô trầm ngư vị trí vẫn luôn ở di động, Phó Thanh Hứa không gọi điện thoại hỏi nàng muốn đi đâu, nếu nàng muốn nói, đã sớm nói. Nàng không nói. Chắc chắn có nàng không nói nguyên nhân. Nàng tưởng chơi. Hắn liền bồi nàng. Liền đơn giản như vậy. Tô Trầm Ngư nhích người kêu taxi đi định vị địa điểm. Ở cái này trong quá trình. Di động không có thu được bất luận cái gì tin tức. Thông qua cùng phó thanh hứa cùng chung vị trí. Có thể nhìn đến. Phó thanh hứa ở chiều nàng tiếp cận. Đều không hỏi xem tình huống như thế nào. Liền trực tiếp cùng lại đây. Tô Trầm Ngư nhịn không được cười một cái. Lật xem di động. mau đến định vị địa điểm khi tô thiên tập rốt cuộc phát tới tin tức đó là một cái tân định vị ngươi thực nghe lời không có báo nguy ta hẳn là khích lệ ngươi nhưng ta nói rồi đừng làm người thứ ba biết chuyện này ngươi đem ta nói đương gió thoảng bên thai sao ngay sau đó là một chương chụp hình chụp hình biểu hiện tô trầm ngư chia phó thanh hứa cùng trung định vị tô trầm ngư đôi mắt hơi hơi mị lên quả nhiên có thể giám thị di động của nàng ta nói rồi Người nhất cử nhất động ta đều có thể giám thị đến, không cần lại chơi đa dạng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nay hành tự thể xuất hiện ba giây, đột nhiên không hề do dự mà biến thành huyết hồng, toàn bộ màn hình di động đông dưng âm khí dày đặc. Theo lý giống nhau nữ sinh đối mặt loại này quỷ dị đáng sợ biến hóa, phản ứng đầu tiên chính là ném di động thét trói thai. Tô Trầm Ngư chọn hạ mi, đối mặt máu chảy đầm địa một loạt tự, rất có hứng thú mà nói, cái này vi rút còn rất có ý tứ. hàng phía trước lái xe tài xế nghe hành khách lên tiếng theo bản năng nói tiếp bệnh gì độc tô trầm ngư ngón tay hướng trên màn hình chọc hạ nói không có gì đánh giá sở biết dọa không đến tô trầm ngư di động tự thể thực mau biến trở về bình thường tô trầm ngư điểm tiến cùng phó thanh hứa không thoại không hề nghi ngờ bọn họ chi gian cùng chung vị trí bị cắt đứt Chợ. nàng còn muốn nhìn một chút phó mỹ nhân theo tới chỗ nào rồi đâu thuần túy là thử một lần tâm thái Tô Trầm Ngư đã phát điều tin tức, không ra nàng sở liệu, tin tức không ngừng xoay quanh, gửi đi bất quá đi. Mà di động đầu cơ tín hiệu lan rõ ràng hết thể bình thường. Tô Trầm Ngư tùy tiện tìm cái chân dung điểm đi vào, đồng dạng như thế. Nói cách khác, di động của nàng bị đơn độc mà che chắn lên, trừ bỏ tô thiên tập ở ngoài, vô pháp cấp những người khác gửi tin tức, cũng tiếp thu không đến. Đối phương cố ý là muốn cho nàng khủng hoảng bất an lên. Rốt cuộc lúc trước còn có thể gửi tin tức, hiện tại đột nhiên không thể phát, di động trở nên như thế quỷ dị, hơn nữa đệ đệ bị không hiểu rõ bắt cóc, dần dần hướng nhân tâm lý thượng tạo áp lực, theo thời gian trôi đi, vừa mới bắt đầu bình tĩnh, cũng sẽ chậm rãi trở nên hoảng loạn. Phía trước tài xế sư phó còn ở một bên lái xe, một bên bình thường ở trên di động cùng người hệ chặt nói chuyện phiếm. Này nếu là bình thường nữ sinh, khẳng định đã sợ đến không được. Tô Trầm Ngư cân nhắc chính mình muốn hay không lộ ra điểm sợ hãi bộ dáng, cái này tồn tại với di động vi rút hẳn là giám thị không đến nàng biểu tình đi. Ngón tay một lần nữa điểm tiến tô thiên tập không thoại, trực giác nói cho nàng, nàng không có biện pháp cho người khác gửi tin tức, nhưng có thể cấp tô thiên tập phát. Nàng trực giác không có sai. Người là ai? Nàng tùy ý mà đánh ba chữ phát qua đi, biểu hiện gửi đi thành công. Tô thiên tập, ngươi thực mau sẽ biết. tô trầm ngư chúng ta nhận thức tô trầm ngư có cái gì hướng ta tới liền hảo không cần thương tổn ta đệ đệ hắn cái gì cũng không biết tô thiên tập ngươi thực để ý ngươi đệ đệ tô trầm ngư ẩn ân tô thiên tập hình ảnh phóng đại hình ảnh cư nhiên là một ngón tay hình ảnh mặt vỡ chỉnh tề tô thiên tập mới vừa thiết số dưới còn thực to tiếng đâu thế nào có phải hay không thật xinh đẹp tô thiên tập Đây là ngươi thân người khác phát định vị trừng phạt. Tô thiên tập, ngươi còn có nửa giờ, nửa giờ sau không thấy được người của ngươi, liền không phải băm ngươi đệ đệ ngón tay đơn giản như vậy. Đại đối phương nói cho hết lời sau, phát những cái đó tin tức bao gồm hình ảnh, cùng nhau biến mất, mau đến làm tô trầm ngư chụp hình cơ hội đều không có. Đương nhiên, di động của nàng bị vi rút xâm lấn, liền tính chụp hình phỏng trừng cũng vô dụng. Sư phó, phiền thoái ngươi khai mau một ít, Tài xế bất đắc dĩ, cô nương, ta cũng tưởng mau nhà, nhưng hiện tại là tan tầm, cao phong kỳ, phía trước có xe đổ, mau cũng không mau được. Nói còn chưa dứt lời, từ kính chiếu hậu đối thượng nữ hài ngước mắt nhìn qua tầm mắt, hắn thình lình liền sửng sốt, ngay sau đó chạy nhanh bỏ qua một bên tầm mắt, hơi có chút nói lắp mà nói, chờ, chờ thêm này đoạn ta liền khai mau một chút. Vị này hành khách hắn là ở phú hào khu chờ khách. Tuy rằng không rõ ở tại phú hào khu vì cái gì còn muốn đánh xe, nhưng xem nàng quanh thân trang điểm, mặc dù mang khẩu trang, thấy không rõ mặt, cũng có thể cảm giác được nàng thật xinh đẹp. Hắn lúc trước còn ở trong đàn phát kéo cái thật xinh đẹp nữ hành khách, những người đó ồn ào làm hắn chụp cái ảnh chụp, hắn còn nghĩ tìm một cơ hội thử xem có thể hay không chụp đến. Nhưng vừa rồi cái kia ánh mắt làm hắn đánh mất sở hữu ý niệm. Không phải nói cái kia ánh mắt có bao nhiêu đáng sợ, mà là Nói như thế nào đâu, nữ hải kia ánh mắt làm hắn trong nháy mắt phản phất trở lại học sinh thời đại, đối mặt nghiêm khắc chủ nhiệm lớp, một ánh mắt khiến cho hắn sống lưng lạnh cả người tim đập ra tốc không dám hé răng, cái loại này. Hơn 20 phút sau, tài xế càng khai càng thiên, trên đường người càng lúc càng thiếu. Nay một mảnh là lão thành nội, đại bộ phận khu vực hủy đi, kết quả khai phá thương tu đến một nửa, không, có tiền lạc, chỉ phải bị bắt đình công. Dẫn tới nơi này rách tung tóe. Mấy đống bức đi cao ốc trùm mền hạc trong bầy ga mà đứng lặng, mà ở chúng nó đối diện, lại là phồn hoa nội thành, phồn vinh cùng rách nát, bị một cái phố cách xa nhau khai, giống như phân cách ra hai cái thế giới. Buổi tối ánh sáng tối tăm, cục đá, lâu vũ đan sen hình thành bóng ma trong bóng đêm như ẩn như hiện, phảng phất trong bóng đêm ha to miệng quái thú. Xe liền ở một chỗ giao nhau khẩu dừng lại, phía trước đường bị đại khối phế thạch lấp kín, xe khai không đi vào. Chỉ có thể ngừng ở nơi này. Cô nương, chỉ có thể ngừng ở nơi này. Ngươi là tới nơi này tìm người sao. Nơi này đều hoang phế, ngày thường trừ bỏ nhặt ve chai, không ai sẽ đến nơi này. Tài xế nhịn không được nói, đại buổi tối, ngươi một cái tiểu cô nương, không quá an toàn. Ta liền tới nơi này nhìn xem tô trầm ngư chiều tài xế con con đôi mắt, nói không chừng có thể ở chỗ này đào đến bảo bối đâu. Tài xế! Thấy nữ hải nói chuyện ôn ôn nhuyễn nhuyễn cực kỳ dễ nghe, tổng cảm thấy phía trước ở kính chiếu hậu nhìn đến cái kia ánh mắt là ảo giác, tài xế trả sắt tay, đem mã qr giờ đưa qua. Tô Trầm Ngư dùng di động quét hạ, chi trả thất bại, tài xế không rõ nguyên do, còn tưởng rằng là Internet vấn đề, loại địa phương này tín hiệu không hảo bình thường, nhiều quét vài lần thì tốt rồi, không cần tối lại. Tô Trầm Ngư từ bao bao lấy ra tiền mặt đưa cho tài xế, Tài xế ai một tiếng, nhìn nhìn trong tay nhiều tiền mặt, lại nhìn nhìn người mặc tối tăm phía trước đi đến nữ hải, đại buổi tối một cái bình thường nữ hải, sẽ đi loại này đen tui địa phương. Vẫn là một người, một chút cũng không sợ hãi. Bản thân liền không bình thường đi. Tài xế không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên đánh cái giật mình, vội vàng quan hảo cửa sổ xe, khởi động xe trốn cũng dường như rời đi hiện trường. Bị tia đại động tinh dẫn tới quay đầu lại tô trầm ngư. Cần thiết chạy nhanh như vậy sao? Nàng nắm thật chặt rắn chắc áo lông mũ, đem mũ mang lên, gió lạnh đông lạnh đến nàng hít hít cái mũi, móc di động ra chậm gì gì mà đánh chữ. Ta tới rồi nga, đi đâu tìm ngươi? Ngươi có thể tùy tiện kiểm tra, chỉ có ta một người. Nơi này hào hắc, âm trầm trầm, lộ đều không hào tìm, nếu không ngươi tới đón ta một chút. Lúc này, đứng lặng ở phía trước một đống đen tuyền cao ốc trùn mền lập lòe ra mỏng manh quan điểm. tựa hồ ở chỉ dẫn nàng qua đi. Nhìn rất gần, Tô Trầm Ngư đi rồi gần 10 phút mới đến, trên lầu quang điểm đã tắt, di động thu được tin tức, đi lên, lầu 7. Tô Trầm Ngư, ngươi thật sự không tới tiếp ta. Tô Trầm Ngư, Tô Thiên Tập cũng ở chỗ này. Tô Trầm Ngư, ngươi không phải là gạt ta đi cơ à? Không có hồi âm, nàng mở ra di động đèn tin, theo thang lầu đi bước một hướng lên trên, quá trình không hề dị trạng. Bốn phía an tĩnh đến chỉ có thể nghe được nàng tiếng bước chân. Rốt cuộc tới rồi lâu bảy, tô trầm ngư đứng yên, ta đã tới rồi Nga. Đi bên cửa sổ. mười 117 trà xanh nhất nhất bảy bước đổi mới. 117. Nơi xa phồn hoa trên đường phố ánh đèn mơ hồ đầu bắn lại đây, không đến mức làm này khiến cao ốc trùm mền đen nhánh một mảnh, góc đôi chút tàn gạch cùng xi măng, mặt đất gập ghềnh, mặt tường còn có chi ra tới thép. Tô trầm ngư vòng qua trên mặt đất chướng ngại vật, lập tức chiều mở rộng cửa sổ đi đến. Nói là cửa sổ, chi bằng nói là không có tu xây lên tường, chiều phương bắc hướng kia một mặt toàn không, bên cạnh chỗ có mấy cái tàn khuyết bao ni lon đẻ ở gạch bùn hạ, ở gió đêm thổi quét trung phát ra sổ sổ soạt soạt thanh âm, vì này hiên tĩnh hoàn cảnh càng thêm một phân mông lung quỷ dị âm trầm cảm. Ta có phải hay không bị lừa, nơi này thấy thế nào cũng không giống ta đệ đệ bị quan địa phương nha. Tô Trầm Ngư một bên nương di động đèn tin ánh sáng đi, một bên nói thầm, ta đều chiếu ngươi nói toàn bộ làm Nga, ngươi nếu là thật sự gạt ta nói, ta đây liền mặc kệ, ngươi thích làm gì thì làm đi. Nàng ở khoảng cách bên cửa sổ một mét chỗ dừng lại, từ cái này khoảng cách ra bên ngoài xem, phảng phất thân ở vực sâu bên cạnh, một không cẩn thận là có thể ngã tiến hắc ám chỗ sâu trong, Tô Trầm Ngư nhìn liếc mắt một cái, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vây quanh chính mình. Muốn nhiều giả có bao nhiêu giả mà nói câu, hảo, thật đáng sợ. Nàng nhìn mắt di động, không có phản ứng. Hành đi. Nàng khôi phục đứng đắn Không phải là muốn cho ta từ nơi này nhảy xuống đi. Ta còn làm không được vì đệ đệ hy sinh chính mình nha. Tô Trầm Ngư nói, bất quá, dựa theo các hạ theo như lời, ta đều đã làm được này một bước. Tổng không đến mức ngươi hiện tại còn tàng đầu lộ đôi đi. Ra tôi thấy một mặt sao. Ta một cái tay không tức sắt nữ hài tử, một người đi vào nơi này, đủ thành ý đi. Ta biết, ngươi bắt cóc ta đệ đệ là bởi vì ta, chúng ta hiện tại ở chỗ này, ngươi lại còn không xuất hiện, ta ngẫm lại. Ngươi ở sợ hai ta. Như vậy liền nói đến thông. Nàng đem khẩu trang tháo xuống, làm chính mình thanh âm càng thêm tinh tường hồi đãng, ngươi hẳn là ta nhận thức người, quen thuộc gia đình của ta bối cảnh, hơn nữa thực chán ghét ta. Bắt cóc tô thiên tập mục đích chỉ là dẫn ta ra tới, rốt cuộc tô thiên tập là ta đệ đệ, hắn bị bắt cóc, thân là tỷ tỷ ta, làm không được ngồi xem mặc kệ. Nhưng ta đoán, bắt cóc tô thiên tập là giả đi, chia ta video cùng hình ảnh là giả tạo. Chuẩn xác mà nói là pê, người phát lại đây tin tức, tất cả đều tự động tiêu trừ. Người bình thường nhìn đến này đó, khẳng định sẽ hoảng loạn, theo ngươi nói làm, sẽ không quá nhiều chú ý video hình ảnh hay không vì giả. Ta là người bình thường, cho nên theo ngươi nói, đi vào nơi này là. Nhưng ngươi như cũ không xuất hiện, không phải sợ hãi ta là cái gì đâu. Tô Trầm Ngư đem gỡ xuống tới khẩu trang chết hảo, thông thả ung dung mà bỏ vào áo khoác túi, nhận thức ta, chán ghét ta, quen thuộc gia đình của ta bối cảnh, rồi lại sợ hãi ta người. Nô no. Sẽ là ai đâu? Nghĩ tới nghĩ lui, có khả năng nhất người được chọn, trừ bỏ ta thân ái tỉ tỉ. Không thể tưởng được những người khác đâu. Tô Trầm Ngư trầm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía nhập khẩu, thanh âm mềm ấm, nghe tới phảng phất là ở làm lũng, đúng không, thiên ngữ? Vì cái gì nàng biểu diễn đến giống như vai ác? Tô Trầm Ngư ở trong lòng nghĩ lại chính mình hành vi. Không, nay chỉ là vì phối hợp hiện tại hoàn cảnh. Lại nói, người khác giả thần giả quỷ làm thân bí, nàng không hảo trang một trang, sẽ rất bức cách. Tô Trầm Ngư duy trì vai ác giống nhau thần sắc, cười tủm tỉm mà nhìn về phía đối diện, nơi đó, ở nàng dứt lời thời điểm, vang lên tiếng bước chân. Sau đó, Tô Thiên Ngữ tự mang quang hiệu mà xuất hiện. Chẳng lẽ đây là cái gọi là nữ chủ quang hoàn? Tô Trầm Ngư vỗ tay dùng sức một phách, ai nha một tiếng, ta đoán được không sai đâu, quả nhiên là Thiên Ngữ, buổi tối hảo nha, tỷ tỷ. Trả lời nàng, là Tô Thiên Ngữ cười lạnh. Đừng trang! Tô Trầm Ngư, Tô Thiên Ngữ sắc mặt xanh trắng đan sen, cái gọi là quan hiệu, kỳ thật là nàng di động mở ra đèn tin quang, nghe ngươi nói chuyện, ta đều ghê tởm. Tô Trầm Ngư buông tay, những lời này, hẳn là từ ta tới nói đi, ngươi đoạt ta hết thảy, như thế nào làm đến ta là người kẻ thù giống nhau. Còn không đều là bởi vì ngươi cái này phá hôi, rào loạn cuộc đời của ta. Tô Thiên Ngữ giọng the thê nói, ngươi sớm đang chết, vì cái gì còn bất tử. Dựa vào cái gì ngươi một cái sơm chết phá hôi, lại muốn cùng ta tranh nữ chủ mệnh? Ngươi có biết hay không, vì cái này nữ chủ, ta làm nhiều ít nỗ lực, vì hoàn thành hệ thống mỗi một cái nhiệm vụ, ta công lược bên người mọi người, đạt được bọn họ hảo cảm, rõ ràng hết thể đều thuận lợi thành công, ta hưởng thụ thuộc về nữ chủ nên còn trơ ngộ, nhưng mà bởi vì ngươi, bởi vì ngươi một cái thay đổi, làm ta quá khứ sở hữu nỗ lực nước chảy về Biển Đông, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi một cái phá hôi, nhẹ chăm dễ cử hủy hoại ta hết thảy Tô Trầm Ngư châm trước hạ nàng biểu tình, quyết định chi kỷ không kích thích nàng, toại thành khẩn mà dò hỏi, xin hỏi, ta hủy hoại ngươi cái gì? Thiếu bày ra này phó cái gì cũng không biết bạch liên hoa bộ dáng. Tô Thiên Ngữ chán ghét nói. Tô Trầm Ngư vô tội cực kỳ, nói, để tay lên ngực tự hỏi, rốt cuộc ai mới là bạch liên hoa nha? Ngươi! đoạt ta vị hôn phu người là ngươi đi ngầm hướng ta giáo hấn ta cùng cố vị hy xứng đôi xui khiến ta làm cố ra thực hiện hôn nước do đó làm hai nhà người chán ghét ta ngược lại cho rằng là ta đoạt ngươi cố vị hi là ngươi đi đem tặng cho ta đồ vật cố ý lộng hư quay đầu đối người khác nói là ta không cẩn thận lộng hư làm cho bọn họ cho rằng ta đối với ngươi tâm sinh bất mãn là cái tâm tư âm u tiểu nhân cũng là ngươi đi tô trầm ngư trầm gì gì mà nêu ví dụ Mặt khác ta liền không nói, chỉ cử này ba điều, tới, ngươi cẩn thận phẩm phẩm, rốt cuộc ai bạch liên hoa. Tô Thiên Ngữ mặt vô biểu tình mà nói, đây đều là ngươi thân là phá hôi, vốn làn nên trải qua. Một ngụm một cái phá hôi. Tô Trầm Ngư khỏe miệng nhẹ dương, xem ra, ngươi cũng rất rõ ràng kịch bản sao. Tô Thiên Ngữ nghiến răng nghiến lợi nói, sớm nên ở kia sự kiện lúc sau, ta nên biết, ngươi cũng người mang hệ thống. Bất quá những cái đó đều không quan trọng tô trầm ngư ngươi hệ thống hiện tại vận hành không được đi biết vì cái gì sao bởi vì ta mới là nơi này vai chính chỉ cần ta nguyện ý ta hệ thống có thể nghiền áp hết thảy hôm nay buổi tối chỉ cần ngươi hoàn toàn biến mất sở hữu hết thảy liền sẽ một lần nữa trở lại quỹ đạo nghe vậy tô trầm ngư tò mò hỏi nếu ta biến mất hết thảy đều sẽ trở về quỹ đạo vậy ngươi vì cái gì thẳng đến hôm nay mới đối ta động thủ Ngươi hệ thống không phải nghiền áp hết thể sao. Tô thiên ngữ sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới, kia không liên quan chuyện của ngươi. Ta đã bố trí hảo hết thảy đêm nay chính là ngươi ngày chết, đừng hy vọng sẽ có người tới cứu ngươi. Chuyện bơ chuyển, nàng đống nhiên lại nhẹ nhàng mà cười một cái, từ hắc liên hoa dây thiết hồi bạch liên hoa, xem ở ngươi là ta mội mội phân thượng, qua đi ngươi đối ta thương tổn, ta đều có thể không so đo, có cái gì nguyện vọng ngươi có thể nói cho ta. Ta sẽ tận lực thế ngươi thực hiện. Tô Trầm Ngư lúc trước câu nói kia hỏi đến điểm tử thượng, Tô Thiên Ngư vì cái gì phía trước không động thủ, mà là lựa chọn ở hôm nay động thủ. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng không thể. Nàng hệ thống chỉ biết một mặt làm nàng không để ý tới Tô Trầm Ngư, nhưng mà theo thời gian trôi qua, mắt thấy Tô Trầm Ngư càng ngày càng hỏa, tài nguyên càng ngày càng tốt, mà nàng chẳng những vẫn luôn đi xuống sườn núi lộ, cùng cố vị hy cảm tình cũng xuất hiện khúc chiết. bên người nàng những cái đó vẫn luôn xem nhẹ tô trầm ngư không thích tô trầm ngư người bắt đầu thích tô trầm ngư nàng cùng tô phụ tô mẫu còn có tô thiên tập gặp mặt khi tổng hội từ bọn họ trong miệng nghe được tô trầm ngư tên rõ ràng tô thiên ngữ thay thế tô trầm ngư mặc kệ tô thiên ngữ làm cái gì bọn họ đều hẳn là vô điều kiện đứng ở nàng này phương hoàn toàn bỏ qua tô trầm ngư mà tô trầm ngư hẳn là yên lặng thừa nhận nếu không bao lâu liền sẽ bởi vì bắt cóc tử vong Hoàn toàn biến mất ở mọi người trong trí nhớ, nàng Tô Thiên Ngự trở thành không thể thay thế kia một cái. Vì cái gì hết thể đều thay đổi. Hệ thống làm nàng làm lơ, nàng như thế nào có thể làm lơ rớt. Nàng nhiều năm qua công lược, nỗ lực, chẳng lẽ liền phải như vậy ném đá trên sông. Nàng muốn trơ mắt nhìn Tô Trầm Ngư trọng hoạch những người này yêu thích, đoạt vốn nên thuộc về nàng vị trí. Nàng muốn thế giới này trở về đến chỉ thuộc về nữ chính Tô Thiên Ngữ Quý Đạo Thượng. không tiếc hết thẻ đại giới chẳng sợ trả giá hết thảy nàng cũng muốn tô trầm ngư chết vì thế tô thiên ngữ cường ngạnh cùng hệ thống làm giao dịch dĩ vãng đều là hệ thống cho nàng ban bố nhiệm vụ nếu nhiệm vụ thất bại hệ thống tắt sẽ giáng xuống trừng phạt nhưng nàng cũng rất rõ ràng hệ thống phụ thuộc vào nàng tồn tại nếu nàng không còn nữa hệ thống đồng dạng vô pháp tồn tại bắt lấy cái này lỗ hổng cũng đủ cùng hệ thống giao dịch có được nữ chủ quang hoàn hệ thống tô thiên ngư cũng không nốc lần đó lễ mừng nàng đổi kéo hẳn là cắt rất tô trầm ngư quần áo nhưng cuối cùng kéo lại phản loạn lúc sau nàng đối tô trầm ngư hành vi tiến hành quá mức tích bắt đầu hoài nghi tô trầm ngư có phải hay không cũng giống nàng giống nhau có được thần kỳ hệ thống nhưng không có biện pháp được đến bằng chứng nàng hệ thống cũng kiểm tra đo lường không ra trừ phi thăng cấp tô thiên ngư bắt đầu trầm hạ tâm tới kiếm lấy nữ chủ quan hoàn điểm rốt cuộc ở không lâu trước đây nàng hệ thống thăng cấp vì thế tô trầm ngư hành động buổi họp mặt fan cấp fans miễn phí quán bánh rán cùng nấu nại trà ngày đó nàng cải trang giả dạng đi thông qua gần gũi mà quan sát nàng hệ thống nói cho nàng tô trầm ngư trên người xác thật suy một hệ thống nhưng cụ thể là cái gì hệ thống vô pháp biết được còn nói đối phương hệ thống rất cao cấp nàng nếu thân cận quá tiếp cận nói sẽ bị phát hiện Này không rõ rành rành nói cho nàng, nàng hệ thống cấp bậc không bằng Tô Trầm Ngư sao? Tô Thiên ngữ nhẫn mại cái gì cũng chưa nói, lặng lẽ phản hồi. Nàng dùng trào phúng ngữ khi đối chính mình hệ thống nói, một cái phá hôi được cái hệ thống, so với ta cái này vai chính có được hệ thống còn muốn cao cấp, đem ngươi so hạ, ngươi cảm tâm sao? Hệ thống không hề răng, Tô Trầm Ngư có hệ thống hỗ trợ, tuyệt đối sẽ không giống như ngươi nói vậy, quá không lâu liền sẽ chết. Hiện tại không chỉ là ta cùng nàng chi gian đánh giá, vẫn là ngươi cùng cái kia hệ thống. Đương nhiên, ngươi nếu là tưởng nhận thua, ta không lời nào để nói. Sau đó, hệ thống liền chế định một cái kế hoạch. Kỳ thật cũng coi như không thượng kế hoạch, nó nhiều nhất chỉ là một hệ thống mà thôi, có thể làm được, là làm Tô Trầm Ngư hệ thống tạm thời không nhạy. Như vậy, Tô Trầm Ngư liền mất đi hệ thống dựa. Đồng thời, khống chế Tô Trầm Ngư di động. Dùng tô thiên tập làm nhị đem tô trầm ngư dụ dỗ ra tới, tô thiên tập tốt xấu là tô trầm ngư thân đệ đệ, dùng hắn tới làm nhị càng bảo hiểm một ít, tô trầm ngư khẳng định sẽ thượng câu. Dư lại, chính là tô thiên ngư công tác. Tô trầm ngư vai đầu nhỏ, tại chỗ nhảy hạ, nguyện vọng sao. Trong khoảng thời gian ngắn làm ta nói cái nguyện ý, ta thật đúng là nghĩ không ra. Ta ngẫm lại a, Nga đúng rồi nàng đột nhiên một phách bàn tay, ngươi chuẩn bị như thế nào giết ta nha. Đem ta đẩy xuống sao? Nàng trở tay chỉ phía sau vực sâu. Tô Thiên Ngữ ha hả một tiếng. Ta biết ngươi rất lợi hại. Đẩy ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi ban đầu có câu nói nói đúng nàng khinh miệt cười. Có chút đắc ý lại có chút đắc ý. Ta muốn cho ngươi, chủ động, từ nơi này nhảy xuống. Giây tiếp theo. tối hóng thương. Khẩu nhắm ngay Tô trầm Ngư. mười 118 trà xanh nhất nhất 8 bước chính văn song. Thượng. 118. từ từ đừng nội nha tô trầm ngư giơ tay dù sao hết thể đều ở ngươi trong lòng bàn tay chung quanh không ai cũng không có cả mạ dạn ta một mình xuất hiện ở chỗ này không có bất luận cái gì lý do cho nên mặc dù xảy ra chuyện cũng chỉ là ngoài ý muốn sẽ không có bất luận cái gì biết sự tình chân tướng ngươi nói không sai tô thiên ngữ cười lạnh đây là nàng vì cái gì sẽ lựa chọn dẫn tô trầm ngư tới cái này địa phương nguyên nhân Nếu Tô Trầm Ngư bởi vì sợ hãi, tưởng lớn tiếng kêu cứu, nhưng mà kịch ly xa như vậy, nàng lớn tiếng hô hấp, căn bản truyền không đến đối diện. Nàng muốn cho Tô Trầm Ngư cảm nhận được, rõ ràng đối diện chính là nàng hy vọng, chỉ cần có người nghe được nàng kêu cứu liền có thể cứu nàng, lại cố tình làm không được tuyệt vọng. Chỉ là ngắm lại, nàng mạch máu nội huyết dịch liền không chịu không chế mà sôi trào lên. Tô Thiên ngữ chờ giờ khắc này, đợi lâu lắm. Nàng sắc thật không cần phải gấp gáp, Tô Trầm Ngư di động bị khống chế phát không ra tin tức cũng tiếp không đến, nàng có thể nhiều thưởng thức trong chốc lát Tô Trầm Ngư tuyệt vọng bộ dáng. Thậm chí, chờ Tô Trầm Ngư nhảy xuống đi sau, nàng sẽ làm hệ thống khống chế Tô Trầm Ngư di động, viết một phong di thư. Như vậy, Tô Trầm Ngư buổi tối xuất hiện ở chỗ này truy lâu hành vi liền có thực tốt giải thích, tự sát. Ngươi còn có cái gì tưởng nói? Tô Thiên Ngữ một bộ bố thí ngữ khí. Lời tuy như thế, nàng nắm thương tay lại thập phần trầm ổn, không có chút nào run rẩy, nhưng thật ra đủ cẩn thận. Tô Trầm Ngư mỉm cười, "Ta liền muốn hỏi một chút, nếu ta không nhảy xuống đi đâu, ngươi sẽ nổ xuống sao?" Một khi ngươi nổ xuống nói, ta liền không phải chết vào truy lâu tự sát, đây là mưu sát án, cảnh sát khẳng định sẽ tinh tế bài tra, ngươi có nắm chắc không lưu lại bất luận cái gì chứng cứ sao?" "Không cần ngươi quản." Tô Thiên Ngữ không dao động, Ngươi tưởng kéo dài thời gian, vẫn là tưởng chọc giận ta. Từ bỏ đi, ngươi những lời này đối ta không có tác dụng. Ta kiên nhẫn hữu hạn. Nàng lạnh lùng nói, ngươi là chính mình nhảy xuống đi, vẫn là làm ta bức ngươi nhảy xuống đi. Tiếp theo nàng lại nhịn không được chính mình tin nóng. Đây là ta từ hệ thống nơi đó đổi thương. Ta muốn đánh nơi nào nó liền sẽ tự động nhắm chuẩn đánh chúng. Nó viên đạn sẽ tự động thu về. Bên chân, nàng đột nhiên moi động cò súng. Một tiếng nặng nghề phốc, Tô Trầm Ngư dán chân phải dày biên mặt đất nhiều cái hố bom, bắn lên hòn đá băng ở nàng cẳng chân thượng, cách quần, đều có thể cảm giác được đau đớn. Tô Trầm Ngư đã chịu kinh hách hướng bên cạnh lui một bước. Tô Thiên ngữ vừa lòng mà cười, nàng thưởng thức Tô Trầm Ngư hoảng loạn bộ dáng, không có người sẽ ở tùy thời có thể bị viên đạn đánh trúng sợ hãi trung bình tĩnh lại. Ta không có hù do ngươi, cho nên, ta hoàn toàn có thể đánh trúng đầu của ngươi, lại đem ngươi đá xuống lầu. Bất quá ai làm ta là nữ chính đâu, sẽ không như vậy nhẫn tâm. Chuyện vừa chuyển, lại phóng nhu thanh âm, nếu ngươi xin tha nói, ta có thể xét suy xét buông tha ngươi. Nga! Tô Trầm Ngư ánh mắt ở kia khẩu súng thượng nhìn lướt qua, lộ ra tự hỏi thần sắc, vài giây sau, nàng hỏi, nếu ta yêu cầu tha, hẳn lại như thế nào làm? Tô Thiên Ngư trầm rãi phun ra hai chữ, quỳ xuống. Ta nếu là quỳ, ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta. Tô Trầm Ngư xác định mà hỏi lại, Tô Thiên Ngư trong lòng xưa nay chưa từng có vui sướng, đối mặt sắp đã đến tử vong, Tô Trầm Ngư không cũng sợ hãi chịu thua. Nàng đương nhiên không có khả năng buông tha Tô Trầm Ngư, nhưng nàng không ngại Tô Trầm Ngư trước khi chết, nhiều tra tấn một chút nàng. Đương nhiên, ta nói được thì làm được. Tô Thiên Ngư hơi hơi mỉm cười, chỉ cần ngươi hành vi làm ta vừa lòng, cũng bảo đảm về sau không hề gây trở ngại ta, rời khỏi trong vòng. rời đi kinh thành, lan trở về người núi lớn, ta cũng không nhất định một hai phải ngươi mệnh. Tô trầm ngư, hảo, chúng ta đây nói định rồi. Tô thiên ngữ đôi mắt trợ to, đáy mắt bốc cháy lên hưng phấn, liên quan toàn bộ thân thể đều không tự giác mà run rẩy lên. ở nàng trong tầm mắt, Tô trầm ngư hai chân chậm rãi lướt lượn, thân thể đi phía trước huynh. nghĩ đến Tô trầm ngư quỷ gối chính mình xin tha bộ dáng, Tô thiên ngữ cô nén chủ lấy ra di động quay video xúc động. nàng chấp thương tay đi theo đi xuống áp tuy rằng không cần nàng nhắm chuẩn chỉ cần nàng nói ra vị trí thương sẽ tự động nhắm chuẩn bắn. chung nhưng nàng như cũ muốn bảo trì động tác như vậy tới uy hiếp tô trầm ngư chỉ có như vậy mới có thể làm tô trầm ngư càng sợ hãi giây tiếp theo tô thiên ngữ trong mắt hưng phấn đột nhiên cứng đờ cầm súng ngón tay truyền đến đau nhức thình lình xảy ra đau nhức làm tay nàng chỉ theo bản năng bùng ra đại nào ý thức được không thích hợp nàng Ở thương thoát ly trong nháy mắt kia Lại lần nữa môi động có súng Cũng lạnh giọng thét trói thai Đầu Bắn nàng đầu Phích một tiếng Tô Thiên Ngữ bất chấp ngón tay thượng đau nhức, Nàng thậm chí không rõ chính mình ngón tay như thế nào chịu thương Nàng lập tức liền phải đi nhặt rơi trên mặt đất thương Nàng vừa mới khai kia một thương Bị Tô Trầm Ngư trốn rồi qua đi Gió đêm đột nhiên gào thét Nàng dư quang Nhìn đến Tô Trầm Ngư ngay tại chỗ một lần Cắt đá ở rít gào trong gió đêm tràn ngập, Tô Thiên Ngự xoang nguôi hít vào các bụi, khó chịu đến sặc hụ, nhưng nàng trong lòng là vui sướng, bởi vì nàng sờ tới rồi rơi trên mặt đất thương. Quả nhiên không thể coi khinh Tô Trầm Ngư, lần này không thể lại nương tay, giết lấy tuyệt hậu hoạn. Tỷ tỷ, ngươi không cơ hội Nga. Mang cười thanh âm mềm mại mà sẹt qua bên thai, Tô Thiên Ngự đồng tử kịch liệt co rút lại, Tô Trầm Ngư tế bạch ngón tay nắm lấy nàng chấp thương tay. tô thiên ngữ dùng sức đi moi có súng lại không chút sức mẻ tô trầm ngư tay phảng phất có chứa ma lực cướp đi nàng toàn thân lực lượng nhiều xinh đẹp một bàn tay a tô trầm ngư ôn nhu mà nói ngón tay ở tô thiên ngữ trên cổ tay di động ách a tô thiên ngữ trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết tô trầm ngư thoải mái mà đem thương câu ở chính mình trong tay bung ra tô thiên ngữ người sau thủ đoạn mềm mại gục xuống bởi vì đau nhức Nàng sủi lơ trên mặt đất, run rẩy nâng lên thủ đoạn, mồ hôi lạnh ròng ròng. Di động sớm tại vừa rồi hỗn loạn xa suốt trên mặt đất, đèn tin quang chiều thượng, ngược lại làm chung quanh ánh sáng càng sáng chút. Bóng ma trụt xuống, tô trầm ngư ở nàng trước người ngồi sổng xuống, tô thiên ngự ánh mắt thẳng lăng lăng mà dừng ở nàng Hữu má, nơi đó có một đạo viên đạn sắt ra vết máu. Chú ý tới nàng tầm mắt, tô trầm ngư giơ tay hướng trên mặt khẽ chạm, nàng tê một tiếng. Tiện đà nhìn mắt trong tay thương, không hổ là từ hệ thống nơi đó làm tới thương, ngoạn ý nhi này lợi hại nha, thiếu chút nữa liền lật xe. Tô Thiên Ngữ không thể tin tưởng, vì cái gì chính mình chiếm cứ hết thể ưu thế, lại vẫn làm cho Tô Trầm Ngư chuyển bại thành thắng. Rõ ràng, rõ ràng Tô Trầm Ngư hệ thống không có tác dụng, nàng lại như thế nào làm được. Ngươi, ngươi không phải người. Mặt nàng sắc trắng bệnh mà trừng mắt Tô Trầm Ngư, trong miệng lẩm bẩm. tô trầm ngư tùng hạ vai cũng là ở thả lỏng căng chặt thân thể thuận tiện vô vô trên quần áo dính cho bụi gió lạnh một tuổi bốn phương tám hướng hướng trong quần áo rót đông lạnh đến nàng đem áo khoác mũ một lần nữa cái ở đỉnh đầu nô nàng chuyển động kia đem đoạt lại đây thương họng súng thường thường hướng tô thiên ngự trên người xử một chút giải quyết như thế nào ngươi đâu nếu không ngươi dứt khoát nhảy xuống đi tính nữ hải sứ bạch tuyết ra nhiễm tanh hồng vết máu Đem mi mắt cong cong thiên chân thần thái làm nổi bật ra quỷ dị âm trầm cảm giác, không biết dừng ở tô thiên ngự trong mắt là cái cái gì tình cảnh. Tóm lại, tô thiên ngự thân thể run đến càng thêm lợi hại, sắc mặt giống như giấy trắng. Tô trầm ngư giờ phút này ở nàng trong mắt hình tượng, không khác các quỷ. Ngươi nha, ngàn không nên vạn không nên, một người tìm tới ta, càng không nên cho rằng, bằng vào một hệ thống, là có thể giết ta. Tô Trầm Ngư nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Thiên Ngữ lạnh leo trắng bệnh mặt, muốn giết ta, ngươi còn nội điểm. Tô Thiên Ngữ run run, một chữ đều nói không nên lời. Lúc này, Tô Trầm Ngư di động không ngừng chấn động, nàng móc ra tới, là Phó Thanh Hứa đánh lại đây điện thoại, di động khôi phục bình thường. Thính ngươi thức thời Nga. Tô Trầm Ngư đứng lên, chuyển được điện thoại, bên kia chuyển đến Phó Thanh Hứa không hề trầm ổn thanh âm, Tiểu Ngư, ngươi ở đâu? ở tô trầm ngư chia hắn cùng chung vị trí đột nhiên sau khi biến mất phó thanh hứa cấp tô trầm ngư vô luận là gửi tin tức vẫn là gọi điện thoại đều không thành công phó thanh hứa ý thức được tô trầm ngư di động khả năng xuất hiện vấn đề hắn bằng vào lúc trước tô trầm ngư phát cùng chung vị trí tìm được vị trí biến mất phía trước tô trầm ngư vị trí vị trí hắn đánh xe chạy tới nơi trong khoảng thời gian này hắn vẫn luôn ở gọi tô trầm ngư di động hắn đối tô trầm ngư thân thủ có tin tưởng ở cái này hòa bình thế giới hiện đại có thể uy hiếp đến tô trầm ngư sinh mệnh an toàn hẳn là rất ít bởi vậy hắn cũng không lo lắng tô trầm ngư nhân sinh an toàn chỉ là đột nhiên liên hệ không thượng nhân cái loại này tìm không thấy tô trầm ngư bất an làm hắn vô pháp an tâm chờ đợi chẳng sợ không biết tô trầm ngư cụ thể ở nơi nào hắn cũng sẽ tận khả năng mà tìm tô trầm ngư ta phát định vị cho ngươi nàng đem cùng trung định vị chia phó thanh hứa Phát hiện Phó Thanh Hứa cư nhiên ly nàng vị trí hiện tại, cũng không xa, hắn liền ở phụ cận. Như vậy, chỉ có một giải thích. Phó Lao Sư, ta phía trước chia ngươi định vị sau khi biến mất, ngươi có phải hay không vẫn luôn ở tìm ta? Phó Thanh Hứa, ân Tìm phương hướng còn đỉnh chuẩn. Tô Trầm Ngư nhịn không được đầu một câu, này có phải hay không chính là tâm hữu linh tây nha? Phó Thanh Hứa ở xem xét bản đồ, nhìn đến Tô Trầm Ngư vị trí vị trí sau. tiểu ngư không có khả năng vô duyên vô cớ buổi tối đi như vậy hoang vắng địa phương hắn giữa mày ninh lên trầm giọng hỏi xảy ra chuyện gì ngươi đã đến rồi liền biết rồi tô trầm ngư đau đầu mà nói ta đang lo không biết nên làm cái gì bây giờ đâu mười mấy phút sau phó thanh hứa tới rồi từ cao ốc trùm mền một tầng đến bảy tầng hắn dùng tới khinh công liền nửa phút cũng chưa muốn tới liền lên đây phó lao sư tô trầm ngư lộc cộc mà nhào qua đi Ngươi nhưng tính ra, nàng muốn giết ta, nàng chỉ vào cuộn tròn trên mặt đất, chỉ dám cuộn tròn bất động tô thiên ngữ, ô ô ô ô, nàng còn có thương, thiếu chút nữa đánh chúng ta. Phó Thanh Hứa liếc mắt một cái nhìn đến trên mặt nàng vết máu, ngón tay run lên hạ, ánh mắt nặng nề, tô trầm ngư lúc này mới phát hiện chính mình diễn quá mức, vội vàng bổ cứu, nói dỡ lạp, liền nàng về điểm này mèo ba chân công phu, thương không đến ta, chỉ do ngoài ý muốn. Không có việc gì liền hảo. Phó Thanh Hứa gian nan mà phun ra mấy chữ, đen nhánh hai tròng mắt chuyển hướng Tô Thiên Ngữ, không người nhìn đến, hắn đáy mắt có lốc xoáy ở đền dũng. Phó Thanh Hứa. Người là Phó Thanh Hứa. Đại thấy rõ hắn mặt sau, Tô Thiên Ngữ thất Thanh Hô to. Vừa rồi có Tô Trầm Ngư chống đỡ, hơn nữa nàng đối Phó Thanh Hứa không quen thuộc, bởi vậy căn bản không biết tới chính là Phó Thanh Hứa. Tô Trầm Ngư, đúng rồi, thực ngoại ý muốn sao. Tô Thiên Ngữ ở Phó Thanh Hứa dưới ánh mắt, nhịn không được sau này có rún lại hạ. Phó Thanh Hứa rũ tại bên người tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, một lát sau, hắn thấp giọng hỏi, tiểu ngư, nàng làm cái gì? Tô Trầm Ngư không hề giữ lại mà nói biến, còn đem tia khẩu súng cấp Phó Thanh Hứa xem, cuối cùng, cười khanh khách mà nói, Phó Lao Sư, ngươi nói xử lý như thế nào nàng? Ta nghe ngươi. mười 119 trà xanh nhất nhất 9 chương chính văn xong. Hạ. 119. Này nếu là ở thiên khải quốc, xử lý tô thiên ngữ biện pháp, đơn giản sáng tỏ. Nhưng ở pháp chế thế giới hiện đại cái bản, ngược lại không như vậy phương tiện, tô trầm ngữ hưởng thụ cái này hòa bình thế giới mang đến tiện lợi, tự nhiên muốn tuân thủ nơi này quy tắc, phạm tội hành vi không được. Lo lắng cho mình một cái không không chế tốt cảm xúc, hành vi quá kích, lúc này mới quyết định giao cho phó thanh hứa xử lý. Nàng đã vặn gãy Tô Thiên Ngữ một cái cổ tay, vết cắt nàng mấy cây ngón tay, nàng ở trên người xùy vài miếng tiểu đào phiến. Lấy xin tha vì lấy cớ, mượn dùng cong chân động tác, hấp dẫn Tô Thiên Ngữ chú ý, do đó lấy ra lưới dao, đem chi làm như ám khí bay ra đi cắt qua Tô Thiên Ngữ ngón tay. Phó Thanh Hứa nắm lấy Tô Trầm Ngư lạnh leo tay, ấm áp bàn tay bao bọc lấy nàng, lòng bàn tay nhiệt độ thực mau lan tràn lại đây, Tô Trầm Ngư nhịn không được hồi nắm hạ. Nghe được Phó Thanh Hứa nói, nàng tâm thuật bất chính, không cần lưu tình. Hắn thanh âm ở trong gió đêm có vẻ so ngày thường còn muốn chấm thấp, rõ ràng thanh tuyến là thanh luận, làm người nghe xong sẽ có một loại như gần như xa nhu hòa, nhưng mà nói ra nội dung, lại tựa hồ lại bí mật mang theo phong lôi cùng túc xác. Đó là vô hình sắc ý. Phó Thanh Hứa tay phải ở tô thiên ngữ hoảng sợ trong tầm mắt chậm rãi nâng lên, nàng cảm giác được kia cổ chỉ nhằm vào nàng áp bách. Phảng phất có đem vô hình đao hành ở nàng cổ, lưới đao thuế lợi, hàn ý lệnh thấu xương. Tính cả nàng hô hấp, tại đây một khắc tựa hồ cũng bị cướp đi. Tô trầm ngư không nghĩ tới phó thanh hứa như vậy mãng, chạy nhanh đi kéo hắn tay, nề hà trầm một bước. Tô Thiên ngữ hử cũng chưa hừ một tiếng, bang mả ngã quỵ trên mặt đất, hai mắt trợn lên, mặt nếu cho tàn, nàng ý thức rõ ràng, nhưng mà thân thể mỗi một tức địa phương đều thoát ly nàng không chế. Trái tim truyền đến một trận tiếp một trận đau nhức. Cố tình nàng vô pháp đúc ních, chỉ có thể bị động mà thừa nhận loại này giống như vạn kiến vệ tâm đau đớn, thái dương đầu tóc thực mau đã bị mồ hôi làm ướt. Không có sát nàng. Phó Thanh hứa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở tô trầm ngư lình đầu, hắn rũ mắt xem nàng, trong mắt sát ý dần dần đạm đi, chỉ là đem chân khí rót vào nàng tấm mạch, một chút trừng phạt mà thôi. Hắn bàn tay hạ di. Tiểu tâm khẽ chạm Tô Trầm Ngư trên mặt kia nói đã động lại với đỏ. Tô Trầm Ngư ánh mắt sáng lên. Tô Thiên Ngữ là người thường, Phó Thanh Hứa này đạo chân khí sẽ ở nàng tâm mạch nội đấu đá lung tung, mang đến quần quận không ngừng đau đớn. Tương đương với không có lúc nào là tim đau thắt, mặc dù đi đến bệnh viện kiểm tra, cũng kiểm tra không ra, máy móc có thể kiểm tra ra tới chân khí sao? Tô Trầm Ngư nhịn không được chiều Phó Thanh Hứa giơ ngón tay cái lên. Võ công mang lại đây chính là phương tiện. Phó Thanh Hứa bị nàng điểm tán đậu đến hơi hơi mỉm cười, nói: Mặt sau sự, giao cho cảnh sát đi. Cố ý giết người cũng đủ hình phạt. Hảo, tô trầm ngư đồng ý Phó Thanh Hứa quyết định, nàng buông ra hắn, đi vào tô thiên ngự trước mặt. Nghe được đi nàng nói, hiện tại ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, không cần ngươi xin tha, ngươi chỉ cần tuyển một cái liền hảo. Muốn chết nói, ta hiện tại liền đưa ngươi lên đường. Muốn sống nói, làm ngươi hệ thống đem ta di động thượng ngươi cùng ta lịch sử trò chuyện khôi phục. cảnh sát tới, đem ngươi hành động toàn bộ nói cho bọn họ, không cần nói dối Nga, ta di động chính là có ghi âm. Từ lúc bắt đầu, Tô Trầm Ngư di động liền mở ra ghi âm công năng, Tô Thiên Ngữ đại khái chỉ để ý di động của nàng có thể hay không gửi đi cùng tiếp thu tin tức, mặt khác không để bụng, lại hoặc là chắc chắn Tô Trầm Ngư chết chắc rồi, căn bản không ngại nàng dở trò. Dù sao Tô Trầm Ngư di động thượng, lục hạ Tô Thiên Ngữ lúc trước đối nàng nói sở hữu lời nói. Thẳng thắn từ khoan nói, nói không chừng còn sẽ giảm bớt một chút xử phạt, ta thực nhân từ Nga, không ngại ngươi tự thú nha. Tô Thiên Ngữ nhìn Tô Trầm Ngư tầm mắt tràn ngập vô số phức tạp cảm xúc, hoán hận, sợ hãi, căm ghét, thống khổ. Cuối cùng, này đó cảm xúc hóa thành thỏa hiệp. Nàng con trẻ, nàng không muốn chết. Đã chết liền cái gì đều không có. tồn tại mới có cơ hội. Nàng còn có hệ thống, chỉ cần có hệ thống ở, chẳng sợ hiện tại nàng bại, tương lai cũng còn có vô hạn khả năng. Ta, ta có một điều kiện. Nàng nắm chặt ngực trô quần áo, thở gấp nói, làm phó thanh hứa thu hồi. Tô Trầm Ngư dựng thẳng lên ngón tay ở nàng trước mắt lắc lắc, cười tủm tỉm mà đánh gãy nàng, không cần nói điều kiện a ngươi hiện tại không có nói điều kiện tư cách. Ngươi nếu là bất mãn, Ta khiến cho Phó Lao Sư lại hướng ngươi trái tim đưa một đạo chân khí, như vậy ngươi trái tim liền sẽ hưởng thụ lưỡng đạo chân khí mát xa nha. muốn hay không thử xem nha. Tô Thiên Ngữ thống khổ mà ngầm miệng. Nàng nhưng thật ra thức thực lực, thực mau làm nàng hệ thống khôi phục lịch sử cho chuyện, tùy theo khôi phục, còn có loa. Loa khôi phục trong nháy mắt kia, Tô Trầm Ngư thấy được Tô Thiên Ngữ đỉnh đầu giả thuyết giao diện, chỉ thấy mặt trên xuất hiện bốn cái hồng sắc thêm thô chữ to, hệ thống hồng mất. nàng nương nương ở ta bị cái kia phá hệ thống âm thời điểm ta phát hiện ta có thể đối nó tiến hành công kích đơn giản mà nói đôi ta đánh một trận ta thắng nó thua cho nên tô thiên ngữ hệ thống hỏng mất loa hưng phấn mà hướng tô trầm ngư tranh công từ giờ trở đi cái này hiện đại kịch bản thế giới chủ tuyến cốt truyện toàn bộ học chúc mừng nương nương lấy pháo hôi thân phận thượng vị vinh thăng nữ chủ thư trung kế tiếp nguyên cốt truyện đem toàn bộ tiêu tán Từ nương nương vì nữ chủ một lần nữa soạn ra cốt truyện. Tô Trầm Ngư không rảnh lo Tô Thiên Ngữ, lực chú ý kéo qua tới. Nói như vậy, ta hẳn phải chết kết cục cũng đã biến mất. Không cần lại đổi công đức. Loa, đúng vậy, nương nương. nay đại khái là đêm nay lớn nhất thu hoạch. Trời xui đất khiến gian, Loa xử lý Tô Thiên Ngữ hệ thống, trực tiếp làm nàng tấn chức vai chính. Mà lúc này, Tô Thiên Ngữ lâm vào tuyệt vọng. Nàng nghe được hệ thống lạnh băng điện tử âm. Nhiệm vụ thất bại, nữ chủ quang hoàn hệ thống hỏng mất. Duy tu chung. Duy tu thất bại. Sau đó, nàng rốt cuộc không cảm giác được hệ thống tồn tại. Vô luận nàng ở trong lòng như thế nào kêu gọi, hệ thống cũng không có cho nàng nhiệm vụ đáp lại. Cùng lúc đó, tô thiên ngữ đổi kia khẩu súng cũng đã biến mất. Tô trầm ngư, người khác hệ thống cái gì đều có thể đổi, người như thế nào cái gì đều sẽ không. Loa hủy khuất, ngài có thể nguyện rủa a. nàng không tỏ ý kiến chiều trên mặt đất tô thiên ngữ nhìn thoáng qua nếu nói tô thiên ngữ vừa rồi còn có điểm nhân khi nói ỷ vào có hệ thống nàng đáy mắt chỗ sâu trong như cũ tràn ngập ý chí chiến đấu hiện tại nàng ánh mắt dại ra phảng phất ngu dại coi cảnh sát thanh từ xa tới gần tô trầm ngư cười nói câu tới còn rất nhanh nàng chiêu phó thanh hứa nhẹ nhàng trước hạ mắt vất vả phó lao sư bồi ta diễn kịch nga sau đó ở cảnh sát đuổi kịp tới khi Mềm mại mà vượng ngã vào phó thanh hứa trong lòng ngực, từ hắn ôm. Ai báo cảnh? Cảnh sát đội trưởng hỏi, bọn họ nhận được báo nguy, này phiến cao ốc trùm mền có người có ý định giết người, loại tình huống này đương nhiên không dám bỏ qua, lập tức dẫn người lại đây, kết quả trong tưởng tượng nguy hiểm hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại, càng giống xong việc. Cảnh sát đội trưởng nhìn đến gần nam nhân, nghe được hắn nói, ta là phó thanh hứa, là ta báo cảnh. Người bị hại là Tô Trầm Ngư, nghi phạm là Tô Thiên Ngữ. Đội trưởng đối giải trí tin tức không hiểu biết, chưa từng nghe qua này ba cái tên, nhưng mà đi theo tới một vị tuổi trẻ cảnh sát nháy mắt đảo hít hà một hơi, Tô, Tô Trầm Ngư, Tô Thiên Ngữ, Phó Thanh Hứa. Đội trưởng không thể hiểu được, quay đầu lại hỏi, ngươi nhận thức. Tên kia cảnh sát biểu tình cổ quái tới rồi cực điểm, mượn dùng cảnh sát đến mở ra sáng ngời ánh sáng, nàng thấy rõ Phó Thanh Hứa mặt. cũng thấy rõ một bên bị cảnh sát nâng lên tô thiên ngữ kia phó thanh hứa trong lòng ngực khẳng định chính là tô trầm ngư Quan đội này ba người đều đều là đại minh tinh a giấy bao vì không được hỏa tô thiên ngữ mưu sát tô trầm ngư thời khắc mấu chốt bị phó thanh hứa đuổi tới cứu tin tức cùng dài quá cánh dường như nháy mắt chuyển khắp toàn võng vô luận là fans vẫn là vong hữu nhìn đến này tin tức khi phản ứng đầu tiên đều là Này mẹ nó sao có thể? Đóng phim cũng không dám như vậy chụp hảo sao? Nhưng mà có hình có chân tướng, các đại doanh tiêu hào đã phát Tô Thiên Ngự ở bệnh viện mang còng tay hình ảnh. Bên cạnh có cảnh sát đi theo, này ảnh chụp là bệnh viện một vị an phản vong hữu nhìn đến cũng chụp được tới, sau đó chuyển tới trên mạng. Bất quá đại bộ phận người vẫn là bảo trì hoài nghi, Tô Thiên Ngự cùng Tô trầm Ngư là tỷ muội nha tỉ tỉ mưu sát muội muội Này cũng quá mánh. Phép chạy đến Tô Trầm Ngư Huế Bùa cùng cá nhân phòng làm việc hạ điên cuồng chứng thực, bởi vì ở tin tức phơi ra tới sau, Tô Trầm Ngư vẫn luôn không có bất luận cái gì tin tức, các fan lo lắng thật sự. Không bao lâu, cảnh sát phía chính phủ Huế Bùa đã phát điều thông cáo, nói cho Quảng Đại Vong Hữu chân tướng. Là thật sự. Tô Thiên ngữ thật sự bị nghi ngờ có liên quan mưu sát Tô Trầm Ngư. Liên phía chính phủ đều đóng dấu, không tin cũng phải tin. Lần này, nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn tô thiên ngữ tên không chỉ có thượng giải trí tin tức liền xã hội tin tức cũng thượng tô trầm ngư cũng thượng bất quá bởi vì nàng là người bị hại ý tứ ý tứ mà đánh hạ mã ở nhất náo nhiệt thời điểm tô trầm ngư rốt cuộc đã phát điều đội bù nàng nằm ở trên giường mã phải dán khôi băng gạc đối với màn ảnh so cái ra cũng phụ văn cảm ơn đại gia quan tâm ta không có việc gì nga Ít nhiều phó lao sư phó thanh hứa anh hùng cứu mỹ nhân. Người bù mới vừa một phát ra, một phút nội bình luận chuyển phát quá vạn, thậm chí khiến cho người bù tập đốn, thiếu chút nữa làm sệ vờ hỏng mất. Ngư Tổng, rốt cuộc sao lại thế này nha? Là thật sự không có việc gì vẫn là ở trấn an chúng ta. Đau lòng ta Ngư Tổng, ra loại sự tình này còn phải miễn cưỡng cười vui, ngươi hảo hảo dưỡng thương, không cần nghĩ chúng ta. Ta Ngư Tổng mới 19 tuổi A. Nàng vì cái gì phải trải qua này đó? Tô Thiên Ngữ là điên rồi sao? Nàng vì cái gì muốn giết người Tô Trầm Ngư? Tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng tự đáy lòng cảm tạo phó thanh hứa. Hợp lý hoài nghi Tô Thiên Ngữ ý đồ sát ngư tổng, cùng cố vị hy thoát không được căn hệ, nói không chừng chính là hắn sai sự. Tự nhiên mặc nhiên, cố vị hy bị mắng thượng đề tài. Cùng lúc đó... có vị gần ngàn vạn phấn đại bác chủ đột nhiên phơi liêu tô trầm ngư gia đình bối cảnh thâm niên ảnh người vê tô thị tập đoàn đại gia không xa lạ đi tô trầm ngư ba ba chính là tập đoàn đồng sự ba tuổi thời điểm bị cố vị hy đánh mất năm trước mới trở về tô thiên ngữ cùng tô trầm ngư cũng không phải thân tỉ muội tô thiên ngữ là ở tô trầm ngư mất đi sau tô gia dưỡng nữ mặt sau phụ mười mấy năm trước cũ báo chí tin tức đó là tô trầm ngư đi lạc sau tô ra treo giải thưởng tin tức, lúc ấy thượng rất nhiều tin tức. Có như vậy một cái phơi liêu, càng nhiều người dựa vào này đó dấu vết để lại, tìm kiếm đến càng nhiều chân tướng. Còn có người tìm được cố vị hy ở cực hạn cầu sinh phát sóng trực tiếp khi, đối tô trầm ngư nói qua kia phiên lời nói, lúc ấy không ít người bị hắn thấu lộ ra tin tức chân đến, nhưng mà sự tình lại không có lên men, thế cho nên đại gia trầm rãi liền bỏ qua. Hiện tại đem hắn nói lấy ra tới phân tích, này mẹ nó chính là thật chủ ý a lại sau đó tính cả tô trầm ngư không có thi đại học là tô ra không cho nàng thi đại học tin tức cũng phơi ra tới có cảm kích người thấu lộ tô trầm ngư tiếp hồi tô ra sau cũng không bị người nhà họ tô đãi thấy người nhà họ tô rõ ràng càng thích tô thiên ngữ thậm chí tô trầm ngư cùng cố vị hy kia chàng đính hôn cố vị hy đào hôn đi tìm tô thiên ngữ đều là hai nhà người ngầm đồng ý vong hữu cực kỳ mà phẫn nộ rồi tô gia chính là như vậy đối đãi thật vất vả tìm trở về thân sinh nữ nhi đây là thân sinh cha mẹ có thể làm ra tới sự không chỉ có như thế lại có vong hưu phơi liêu tô trầm ngư đã từng làm công quá ảnh chụp từ ảnh chụp có thể thấy được tô trầm ngư trước kia quá đến không phải thực hảo trong khoảng thời gian ngắn toàn vong đều ở thảo phạt tô gia liên quan cố gia cũng không buông tha tô cố hai nhà vận dụng quan hệ bình phục trên mạng dư luận nhưng hiện tại là internet thời đại Sao có thể đổ được phẫn nộ vong hưu? Huống chi, sau lưng còn có người thúc đẩy? Tô, cố hai nhà tập đoàn cổ phiếu ở trong khoảng thời gian ngắn đại biên độ giảm giá, tín thượng tập đoàn nhân cơ hội mà nhập, nguyên bản tô, cố hai nhà còn chuẩn bị rút một chút tô thiên ngữ, hai chị em nháo mâu thuẫn, nhà mình sự nhà mình giải quyết, lén điều giải, không cần nháo đến quá khó coi. Nhưng mà bọn họ tìm không thấy tô trầm ngư người. tô trầm ngư phản phất nhân gian búp hơi giống nhau mà tín thượng tập đoàn nhân cơ hội tiến công bọn họ úc còn không mang nổi mình úc nơi nào còn cố đến tô thiên ngữ tô phụ vội vàng cấp tô thiên ngữ tìm cái luật sư tô mẫu trực tiếp ngã bệnh hoàn toàn khởi không tới ngược lại là trai trai thiếu niên tô thiên tập đi theo luật sư đi gặp tô thiên ngữ nhưng mà tô thiên ngữ lại cự tuyệt thấy hắn cũng cự tuyệt thấy luật sư rơi vào đường cùng tô thiên tập tìm không thấy tô trầm ngư đành phải đi tìm cố vị hy nhưng mà cố vị hy lại trốn tránh không thấy hắn. cố vị hy chỗ ở bị vong hữu lột ra tới hắn không thể không đổi địa phương trốn tránh tóm lại trận này từ tô thiên ngữ mưu sát tô trầm ngư chưa thoại dẫn ra tới một loạt nổ mạnh tính cốt truyện trừ bỏ tô trầm ngư mặt khác liên lụy tiến vào người toàn bộ thu được đến từ các vong hữu nhiệt tình lửa giận các vong hữu cầm trong tay bàn phím phát huy chính mình chính năng lượng đến nỗi tô trầm ngư Tự nhiên được đến đại gia chịu mến. Nàng một chữ đều không cần phải nói. Quang tử phơi ra tới những việc này. Đổi vị tự hỏi một chút. Đừng nói là một cái 19 tuổi tiểu nữ hài. Liền tính là so nàng lớn tuổi gấp đôi người ở trải qua những việc này sau. Cũng không dám bảo đảm tính cách sẽ biến thành cái gì. Nhưng tô trầm ngư đâu. Nàng lại như thế nào làm. Nàng không có oán trời trách đất. Ngược lại là quan rộng rãi. Xuất đạo sau biểu hiện ra đủ loại. Từ mặt ngoài. tuyệt đối nhìn không ra trên người nàng gánh vác cái gì công tác nghiêm túc đại nhân thân hòa có lễ cùng nàng hợp tác quá nghệ sĩ đối nàng khen không dứt miệng trong vòng rất nhiều nhân viên công tác phơi liêu tô trầm ngư thực hảo ở chung một chút hồng nhân cái giá đều không có mấu chốt nàng còn như vậy lợi hại cái gì cũng biết này đã không phải đơn thuần dốc lòng có thể tưởng tượng nàng ở sau lưng trả giá nhiều ít mồ hôi có người đem tô trầm ngư thân thế Cùng nàng xuất đạo sau bày ra ra đủ loại năng lực làm cái đối lập video, một khi phát ra, toàn vong chuyển phát. Làm nhìn người, đã đau lòng lại tự đáy lòng bội phục Cha không thương mẹ không yêu tô trầm ngư, băng vào chính mình nỗ lực, không chỉ có ở tài nghệ thượng có làm người nhìn lên tạo nghệ, ở sinh hoạt phương diện cũng đồng dạng không kém, có thể văn có thể võ bốn chữ quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo. Thử hỏi, đổi lại là chính mình, có thể làm được sao? có thể làm được trong đó giống nhau, đều thực ghê gớm. Đây mới là đương đại người trẻ tuổi hẳn là phấn thần tượng. Tô Trầm Ngư, hoàn toàn xứng đáng Ngư Tổng. Chính văn xong. chương 120 phiên ngoại một đó là người trẻ tuổi chi ra nói xưng. Phiên ngoại 1. Trên thực tế, giờ phút này bị toàn vóng đau lòng lại bội phục Ngư Tổng, hiện tại ở phó Thanh Hứa cha mẹ ra. Bọn họ là buổi tôi đến, phó ba ba phó mẹ mẹ hoảng sợ. Phó mẹ mẹ đã sơm chú ý Tô Trầm Ngư, nhưng mà phía trước nàng hỏi qua phó thanh hứa, từ nhi tử trong miệng biết được, hắn cùng Tô Trầm Ngư chỉ là bằng hữu quan hệ, đều không phải là nàng suy nghĩ nam nữ bằng hữu quan hệ, phó mẹ mẹ tuy rằng thất vọng, nhưng cũng không nói gì thêm. Lúc này thình lình nhìn thấy chân nhân sự tại chính mình trước mặt, lăng là nửa ngày không lấy lại tinh thần. Bá phụ bá mẫu hảo, ta là Tô Trầm Ngư, tùy tiện tiến đến, thật sự là quái dày. Tô Trầm Ngư đồng dạng bị hai vị trưởng bối phản ứng hoảng sợ, nàng cho rằng Phó Thanh Hứa cùng hai vị lao nhân nói nàng muốn tới sự, kết quả xem bộ dáng này, hắn căn bản chưa nói. Phó mẹ mẹ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội văng nói, không quấy giày không quấy giày, mau mau mau tiến vào. Phó ba ba tử tủ giày lấy dép lê. Cảm ơn bà phụ. Tô Trầm Ngư ngoan ngoán đổi giày. Phó mẹ mẹ tìm một cơ hội khắp nơi Phó Thanh Hứa phía sau lương thượng trục hạ, nhỏ giọng nói. Như thế nào không đề cập tới trước chào hỏi một cái. Trật lại nhịn không được hỏi, ngươi cùng Trầm Ngư, các ngươi. Ánh mắt kia cất giấu vô hạn vui sướng. Phó Thanh Hứa còn không có nói chuyện, Phó Ba Ba chạy nhanh kéo ra Phó mẹ mẹ, nói, đợi chút hỏi lại, đừng dọa tiểu cô nương. Phó mẹ mẹ liền câm miệng. Nhi tử thật sự đem Tô Trầm Ngư mang về nhà. Phó mẹ mẹ kiềm chế nội tâm muốn nhảy lên kích động, đối với Tô Trầm Ngư hỏi han ân cần. Tiểu hứa nói các ngươi lái xe trở về, trên đường còn không có ăn cái gì đi, muốn ăn cái gì, bá mẫu lập tức làm, không cần khách khí, đều là có sẵn. Mẹ phó thanh hứa nói, tiểu ngư có chút phát sốt, trước làm nàng nghỉ ngơi đi. Phó mẹ mẹ lúc này mới phát hiện, tiểu cô nương sắc mặt không quá đẹp, chạy nhanh quan tâm hỏi, ăn được sao? Ăn. Tô trầm ngư ngoan ngoán gật đầu. Phó mẹ mẹ thật là càng xem càng thích. Nhưng cũng biết hiện tại không phải hỏi lời nói hảo thời điểm. Nàng nói, phòng cho khách không có thu thập ra tới, bên trong đôi tạp vật, tiểu hứa phòng ta vẫn luôn có quét tước, là sạch sẽ, đi trước tiểu hứa phòng nghỉ ngơi, có thể chứ. Tô Trầm Ngư khẳng định là không có vấn đề. Phó Thanh Hứa nói, ta trước mang nàng đi lên. Phó mẹ mẹ rất muốn đi theo cùng nhau đi lên, bất quá khắc chế, mắt trông mong mà nhìn Phó Thanh Hứa mang theo Tô Trầm Ngư lên lầu. chờ đến phòng khách chỉ còn lại có phó ba ba sau phó mẹ mẹ nhịn không được nắm chặt nắm tay lão nhân ta này không có làm mộng đi tiểu hứa thật đem trầm ngư mang về tới phó ba ba thập phần bình tĩnh mà gật đầu từ phó mẹ mẹ biết tô trầm ngư tồn tại sau liền đối tô trầm ngư rất có chú ý liên quan phó ba ba cũng đối tô trầm ngư không xa lạ ngươi nha thật là đối chúng ta con dâu phụ một chút đều không để bụng Phó mẹ mẹ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Phó ba ba ngồi ở sofa, uống ngụm trà, đẩy đẩy trên mũi kính Viễn thị, cái gì con dâu phụ. Bắt tử còn không có một phía đâu, không nghe vừa rồi kia cô nương kêu thanh hứa phó lao sư sao. Ngươi biết cái gì phó mẹ mẹ đơn phương ở trong lòng đã đem tô trầm ngư nhận làm con dâu phụ, đó là người trẻ tuổi chi gian hái sưng. Ta năm đó gả cho ngươi thời điểm, không cũng xưng ngươi vì lao sư. Phó ba ba tức khắc không hề răng. Phó mẹ mẹ nôn nóng chờ đợi, qua vài phút, phó thanh hứa rốt cuộc xuống dưới. Trầm ngư ngủ rồi sao? Hảo chạy nhanh đón nhận đi. Phó thanh hứa gật đầu. Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại phó mẹ mẹ nói, ngươi không phải nói muốn vội công ty sự, an tiết cũng chưa về sao, kết quả còn đem trầm ngư mang về tới. Vừa nói đến nơi đây, phó mẹ mẹ khỏe miệng liền nhịn không được dơ lên. Hậu thiên chủ tịch. Nàng là muốn ở chúng ta nơi này ăn tiết sao? Phó mẹ mẹ đều không phải là thường xuyên chú ý giải trí tin tức, bởi vậy cái gì đều không rõ ràng lắm, nàng hiện tại liền tưởng làm rõ ràng, tô trầm ngư có phải hay không chính mình con dấu phụ? Phó thanh hứa gật gật đầu. Vậy ngươi cùng nàng. Mẹ phó thanh hứa không có gì biểu tình mà nói, ta ở theo đuổi tiểu ngư, nàng còn không có đáp ứng, ngại. Đừng đem nàng dọa chạy. Phó mẹ mẹ ánh mắt sáng lên. Ta hiểu ta hiểu. Nữ hài tử tóm lại là muốn rụt rẻ chút. Trầm ngư khẳng định cũng vừa ý tiểu hứa, không vừa ý nói. Như thế nào sẽ đáp ứng tới trong nhà ăn tết? Con dâu này phụ, không có gì bất ngờ xảy ra, ổn. Nàng nguyện ý cư nhiên trở thành sự thật. Lúc này, phó ba ba đột nhiên cắm lời nói. Tiểu cô nương tới nhà chúng ta ăn tết, nhà nàng người biết không. Phó thanh hứa túc hạ mi. Thân là giáo thụ phó ba ba cảm giác rất nhạy bén. hắn biết rõ nhi tử tính cách nếu ở vào theo đuổi trong quá trình quan hệ còn không có định ra tới lại mời nữ hải tới trong nhà ăn tết như vậy hành vi thật sự quá mức đường đột cùng vô lễ phó ba ba chính sắp nói phát sinh chuyện gì phó thanh hứa không tính toán gạt nhị lao có quan hệ tô trầm ngư những cái đó tình huống hắn lời ít mà ý nhiều mà nói biến nhị lao sau khi nghe xong bị hắn trong lời nói thấu lộ ra tin tức lượng cấp khiếp sợ tới rồi qua một lát phó mẹ mẹ không thể tin tưởng mà nói cư nhiên có như vậy đường cha mẹ phó thanh hứa lưu lại nhị lao tiêu hóa đi hướng phòng bếp nấu cháo tô trầm ngư đem yêu cầu chứng cư giao cho cảnh sát theo sau khiến cho luật sư đại lý nàng toàn quyền xử lý tô thiên ngữ mưu sát nàng chuyện này tô thiên ngữ đối chính mình hành vi thú nhận bộc trực tỉnh không ít phiền toái sau đó bạc lương hỏa cấp tô trầm ngư gọi điện thoại tới quyết định sấn cơ hội này cho hấp thụ ánh sáng tô trầm ngư thân thế mục đích của hắn không đơn thuần chỉ là là giúp tô trầm ngư đồng thời cũng có thể mượn cơ hội này gồm thâu tô, tô cố hai nhà một ít sản nghiệp tín thượng tập đoàn có mấy chỗ nghiệp vụ cùng tô cố đụng phải mà ở cái này trong quá trình bạc lương hòa được đến mạc thị trợ lực tuy rằng không biết mạc thị vì sao phải giúp hắn cùng nhau đả kích tô cố hai nhà nhưng hắn mừng rỡ hợp tác tô trầm ngư hoàn toàn không thèm để ý bạc mỹ nhân lợi dụng nàng tới đối phó tô cố hai nhà Dù sao nàng coi như cái phủi tay trường quầy còn có thể từ giữa thu lợi, nàng chỉ đề ra một cái yêu cầu, láo bản, đến cho ta lưu một thùng kim nga. Bạc Lương Hòa, yên tâm, không thể thiếu ngươi. Lúc sau, trên mạng liền bạo phát thân thế nàng chi mê, thuận lợi đến liền tô trầm ngư đều thực kinh ngạc, tô, cố hai nhà cư nhiên không hề sức phản kháng. Nguyên bản nàng tính toán hồi tô ra ăn tết, muốn một bút phong phú tiền mừng tuổi. Hiện tại xem ra tô ra là hồi không được, tô phụ tô mâu đánh giá sở hận không thể bóp chết nàng. Cũng may tiền mừng tuổi không có, còn có lao bản chỗ đó cho nàng lưu một thùng kim, không mệt. Với lúc tô trầm ngư cũng tưởng cá mặn nghỉ ngơi, hơn nữa tô thiên ngữ mưu sát chưa toại cùng nàng thân thế hai đại tin tức phơi ra tới nhiệt độ quá cao. Mỗi ngày đều có các loại phóng viên truyền thông tìm, muốn phỏng vấn muốn bắt trực tiếp tư liệu, tô trầm ngư di động đều mau đánh bạo, vì thế nàng đem điện thoại một quan. làm nàng phòng làm việc xử lý nàng tắc đi theo phó thanh hứa đi nhà hắn ăn tết lo lắng hành trình bạo lộ bị phen biết này đây bọn họ cũng không có cười phi cơ mà là từ phó thanh hứa lái xe hồi phó ra kết quả tô trầm ngư phi thường bất hạnh ở nửa đường trung bị cảm nàng phi thường kinh ngạc lấy nàng này thể chất cư nhiên vô duyên vô cớ mà cảm bạo không chỉ có như thế an dược sau phi đán không có chuyển biến tốt đẹp ngược lại còn phát sốt tô trầm ngư Dung Loa nói tới nói, trận này cảm mạo phát sốt, đại khái là vì xua tan nàng trong cơ thể mũ khí, là chuyện tốt. Rốt cuộc phía trước Tô Trầm Ngư kỳ thật vẫn luôn ở vào sinh mệnh đã chịu giam cầm quy tắc chung, ở trong sách cốt truyện, nàng lúc này đã bởi vì bắt cóc tử vong, mà nàng bởi vì công đức, đem hẳn phải chết kết cục chậm lại đến nửa năm, nhưng cái này trong quá trình, thân thể của nàng có đã chịu không tốt ảnh hưởng. Hiện tại nguyên lai like cốt truyện theo Tô Thiên Ngữ hệ thống hỏng mất, toàn bộ đẩy ngã, kế tiếp cốt truyện từ Tô Trầm Ngư làm vai chính tiếp tục, nàng hẳn phải chết kết cục biến mất, nhưng nàng trong thân thể tiềm tàng lên những cái đó không tốt ảnh hưởng còn ở, lần này sinh bệnh phát sốt, chính là đem mấy thứ này phát tán đi ra ngoài. Tô Trầm Ngư không thể nời hà, đầu năm nay sinh bệnh cũng là chuyện tốt đâu. Nàng không thích sinh bệnh, này sẽ làm nàng liên tưởng khởi một ít không tốt hồi ức. Thế cho nên ở trên xe ngủ đến không thế nào kiên định, ngoài ý muốn chính là, tới rồi phó ra sau, một giấc này nhưng thật ra vô cùng kiên định. Nàng làm vài giấc mộng, nay đó mộng cũng không có làm nàng tinh thần mỏi mệt, ngược lại vận mệnh chú định, làm nàng bản năng cảm giác được thân thể biến nhẹ nhàng. Trong mộng vô số kỳ kỳ quái quái hình ảnh đàn treo ở bên nhau, trong chốc lát là thiên khải quốc nàng, trong chốc lát là thế giới hiện đại nàng, trong chốc lát lại là khi còn nhỏ nàng. Tôi chầm ngư mơ thấy khi còn nhỏ chính mình, có một lần đông lạnh đến chịu không nổi, toại lặng lẽ đi trộm một hộ nhà lượng ở bên ngoài quần áo, nàng không lòng tham, tính toán trộm một kiện liền hảo. Kia hộ nhân gia là có tiếng lưu manh hộ, nàng cho rằng chính mình trộm nhà hắn quần áo, cũng là một loại khác loại hình vì dân trừ hại. Kết quả bị chủ nhân gia phát hiện, thả ra đại cẩu tới truy nàng. Kia cẩu so thân thể của nàng còn muốn cao lớn, này nếu như bị đuổi theo. Nàng xương cốt phỏng trừng đều sẽ bị căn đức. Nàng không ngừng chạy a chạy, dựa vào chính mình nhanh nhạy hai chân, chính là đem cái kia cầu chạy qua, không bị đuổi theo. Chạy trong quá trình, nàng cư nhiên mơ màng hồ đồ mà nhảy tiến một rừng cây, sau đó bỏ đến một viên quả hồng trên cây, mấu chốt nàng vận khí tạc hảo, kia quả hồng trên cây cư nhiên kết mãn thành thục quả hồng, lại đại lại viên, vừa thấy liền ngọn. Chờ kia đại cầu đuổi theo khi... chỉ có thể hướng Tô trầm Ngư vô lực giết gào, lại một sợi tóc đều không gặp được nàng. Nàng ngồi ở nhánh cây thượng, một bên ăn quả hồng một bên tạc cẩu, một người ở mặt trên chơi đến nhưng cao hứng. Đào mắt, hình ảnh lại thay đổi, xem hoàn cảnh không hề là thiên khải quốc, mà là thế giới hiện đại. Đó là một mảnh hợp với một mảnh phập phòng núi lớn, nàng cùng dưỡng phụ ngô ở tại cũ nát lại thu thập thật sự sạch sẽ trong phòng nhỏ. Lúc trước Tô trầm Ngư bị bọn buôn người bắt góc, bán cho gia nhân này, bọn họ tuy là nghèo khổ xuất thân, lại phá lệ yêu thương Tô Trầm Ngư, đem Tô Trầm Ngư trở thành tầm can bảo bối giống nhau đối đãi, nề hà điều kiện hữu hạn. Tô Trầm Ngư sinh hoạt ở núi lớn, cũng đã từng sinh hoạt là cách biệt một trời, mới đầu không thích hướng, nhiều lần kể bên tử vong, cuối cùng rốt cuộc vẫn là còn sống, mà dưỡng phụ mẫu cũng chưa từng có bạc đái quá nàng, tận khả năng cho nàng tốt nhất. Nhưng nàng chân chính cha mẹ, Khi cách mười mấy năm tìm về nàng, cho nàng, chỉ có ghét bỏ cùng chán ghét. Cho dù trung gian có tô thiên ngữ làm khó dễ, cũng đồng dạng làm người ghê tởm. Tô trầm ngư liền ở này đó không ngừng thay đổi cảnh tượng trong ngộng nhìn, đã sở hữu nhộng biến mất, nàng đỗng nhiên liền tỉnh lại. Mở to mắt, ánh vào trong tầm mắt chính là ảm đạm lại ấm áp âm sắc ánh sáng, đó là đầu giường đèn. Nghĩ tới, nàng hiện tại ở phó thanh hứa cha mẹ trong nhà, ngủ ở phó thanh hứa trên giường. Từ trên giường ngồi dậy, tô trầm ngư dối cái thoải mái lười eo, thân thể phảng phất trọng sinh giống nhau, phát ra bùm bùn cốt thúy thanh, nhân phát sốt mang đến một loạt không thoải mái sẽ bộ biến mất. Loa, cái này thân thể của ta, sẽ không lại có cái gì thai họa ngầm đi. Loa vui sướng mà đáp lại, chỉ cần nương nương vật lý thượng không xuất hiện bất luận vấn đề gì, ngài thân thể tuyệt đối sẽ không có việc gì. Tô trầm ngư, cái gì kêu vật lý thượng không xuất hiện vấn đề. Chứ 121 phiên ngoại nhị nếu không, cùng ta cùng nhau ngủ. Phiên ngoại nhị. Loa giải thích, đơn giản mà nói, chỉ cần nương nương không cố ý hoác hoác chính mình, như vậy ngài thân thể, tuyệt đối sẽ không hoạn thượng vô pháp chứa khỏi trọng tật Tô Trầm Ngư bất nhãm mà đưa nó một đôi xem thường, trang cái gì cao bức cách, ngươi không bằng nói thẳng, thân thể của ta tố chất được đến đại biên độ đề cao, đối rất nhiều vi rút miễn dịch. Ai không có việc gì hoác hoác thân thể của mình. loa nhược nhược mà biện giải kém không sai biệt lắm chính là ý tứ này đi tô trầm ngư sờ sờ không đáng đáng bụng cầm lấy tủ đầu giường di động thắp sáng màn hình thời gian là 3 giờ sáng nửa đột nhiên phát suốt sau nàng tinh thần muốn an toàn không phân chấn như thế tính lên nàng có hơn 30 tiếng đồng hồ không có ăn bất cứ thứ gì hiện tại thân thể rất tốt rốt cuộc hưởng thụ đến dạ dày bộ phản bội tư vị nàng xốc lên chăn xuống giường Tinh thần cùng thân thể tuy rằng thả lỏng, nhưng tứ chi còn có chút còn sót lại thiêu sau di chứng, thêm chi quá đói, Tô Trầm Ngư trước mắt cư nhiên vượng một chút, nàng chạy nhanh đỡ mép giường ổn một lát. Lại không tìm đồ vật ăn, nàng đại khái sẽ đói ngất xỉu. Tô Trầm Ngư không tính toán kinh động phó thanh hứa, hắn khẳng định ở ngủ say chung, nàng chuẩn bị xuống lầu tìm điểm ăn. Chờ nàng ra cửa phòng, đi vào thang lầu ra khi, phát hiện dưới lầu là đèn sáng. Một đường đi xuống lầu thang, liếc mắt một cái nhìn đến nửa ỉ ở xa thượng, nhắm mắt nghỉ ngơi phó thanh hứa. Hắn thay đổi thân hưu nhàn quần áo ở nhà, ánh đèn hạ hắn mặt mày như hoa, đương tô trầm ngư đến gần thưởng thức hắn hoàn mỹ ngủ nha khi. Phó thanh hứa bông nhiên mở to mắt, trong mắt thanh minh, nào có một tia buồn ngủ ngông lung bộ dáng. Giơ di động điểm ra ca mê ra tô trầm ngư. Một lát sau, nàng bình tĩnh địa điểm chụp ảnh, sau đó đem điện thoại ấn tắt bình. đáng thương hề hề mà mở miệng phó lao sư có ăn sao ta hào đói phó thanh hứa đứng lên đại trưởng phúc ở tô trầm ngư trơn bóng trên trán nơi đó nóng bỏng độ ấm rốt cuộc trở nên vững vàng hắn thu hồi tay nói đi theo ta tô trầm ngư ngoan ngoãn mà đi theo hắn phía sau tiến vào phó ra phòng bếp đương phòng bếp môn bị mở ra khi tô trầm ngư tức khắc nghe thấy được một loại khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung mùi hương câu đến nàng không bẹp bụng huyên thuyên mà văng lên Thương quá! Nàng thấy được trên bệ bếp bị tiểu hỏa ôn tiểu nồi. Phó Thanh Hứa vạch trần tiểu nắp nồi, tô trầm ngư tỏ lại gần vừa thấy, là cháo gà, ngao thật lâu đi. Phó Thanh Hứa cho nàng thịnh một chén, lại từ tủ lạnh lấy ra hai đĩa vừa thấy chính là xào hảo không lúc nhích quá việc nhà tiểu xào. Tô Trầm Ngư còn không có quên hai tháng trước phó Thanh Hứa là cái liền mặt đều không quá sẽ nấu phòng bếp sát thủ, nàng theo bản năng hỏi, ngươi xào. ân. Phó Thanh Hứa đem đồ ăn đặt ở lò vi ba, định hảo thời gian. Hai phút sau, đinh một tiếng, hắn lấy ra nhiệt tốt đồ ăn đặt ở tô trầm ngư trước mặt. Lần đầu tiên ăn phó lao sư làm cơm nha. Tô trầm ngư phủng lạnh đến không sai biệt làm cháo, gấp không chờ nổi mà hiệp một đũa. Đối thượng phó Thanh Hứa ánh mắt, nàng tự đáy lòng gật đầu, siêu cấp ăn ngon. Phó Thanh Hứa mặc ngọc con ngươi nổi lên rõ ràng ý cười. Hắn khoảng thời gian trước cố ý nghiên cứu mấy quyển thực đơn. Cùng Tô Trầm Ngư giống nhau, chỉ cần hắn muốn học, không có không thành công. Người không ăn sao? Tô Trầm Ngư ăn uống thỏa thích, đêm khuya tỉnh lại đói đến không được, vốn tưởng rằng chỉ có thể ăn chút bánh quy đỡ đói, không nghĩ tới có thể ăn đến thơm ngào ngạt nhiệt cơm nhiệt đồ ăn, thật là tràn đầy hạnh phúc cảm nha. Phó Thanh hứa, không đói bụng. Bồi ta ăn sao? Nàng trước mắt to, một người ăn không như vậy hương. Vô pháp chống cự nàng làm lũng. Phó Thanh hứa thật sự bồi nàng ăn lên, hai người cư nhiên đem một nồi cháo còn có hai bản đồ ăn quét cái tinh quang. đương nhiên, đại bộ phận vào tô trầm ngư bụng. ăn xong, hai người cùng nhau rửa chén, tẩy xong sau phản hồi phòng khách, Phó Thanh hứa lại lấy ra một bộ tân rửa mặt công cụ đưa cho nàng. Ôn Thanh nói, trở về tiếp tục ngủ đi. Tô trầm ngư phản phất lúc này mới nhớ tới dường như ta bá chiếm ngươi giường, làm hại ngươi chỉ có thể ngủ sofa. Không ngại sự. như vậy ta sẽ ngượng ngùng tô trầm ngư lắc đầu như mày nói dù sao ta đều ngủ lâu như vậy hiện tại không thế nào vây ngươi đi trên giường ngủ ta tới ngủ sofa Thiểu ngư phó thanh hứa cũng không cùng nàng cãi cọ chỉ nắm lấy nàng bả vai đem nàng xoay người đẩy nàng hướng trên lầu đi tô trầm ngư trở tay nắm lấy hắn tay môi đỏ cong lên tràn ra mỉm cười ngọt ngào ý mang theo như có như không dụ hoặc nếu không cùng ta cùng nhau ngủ Nàng mời như thế rõ ràng, giây tiếp theo, phó thanh hứa đem nàng chặn ngang ôm lên, tô trầm ngư ánh mắt sáng lên, ái muội mà để sát vào hắn, mềm mại đem đầu gác ở bờ vai của hắn, tùy ý phó thanh hứa đem nàng ôm hồi hắn phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Sau đó, không có sau đó, ngoan ngoãn ngủ phó mỹ nhân xả quá chăn đem nàng bọc đến kín mít, ở nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng mơn trớn, ngủ ngon. Người rơi khỏi phòng, tô trầm ngư. Không biết vì sao, đột nhiên liền có điểm tịch mịch. Ngày hôm sau nhìn thấy phó ba ba phó mẹ mẹ, từ bọn họ biểu tình tới xem, nàng liền biết, phó thanh hứa đem tình huống của nàng nói cho hai vị lao nhân. Phó mẹ mẹ nắm tay nàng, cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là thân mật hỏi nàng, muốn hay không cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài mua hàng Tết. Tô Trầm Ngư hân nhiên đáp ứng. Phó mẹ mẹ nhìn nàng ngoan ngoãn bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng cảm khái. Tốt như vậy nữ nhi đốt đèn lồng đều tìm không thấy, thân sinh cha mẹ thật sự là đang ở phúc trung không biết phúc. Phó mẹ mẹ là thiệt tình đau tô trầm ngư, một phương diện có phó thanh hứa nguyên nhân, đây là nhi tử thích nữ hải, tương lai con dâu phụ, về phương diện khác, là một vị mâu thân, có so cường cộng tình tâm lý. Không cần khách khí, người đem nơi này trở thành là chính mình ra phó mẹ mẹ vô vô nhẹ nàng trắng như tuyết tay, chúng ta tiểu hứa nha. lần đầu tiên mang nữ hải tử trở về An tết nhà. tô trầm ngư đôi mắt con thành đáng yêu trắng non nàng diện mạo ở trưởng bối trong mắt thập phần nổi tiếng không phải đại bộ phận nữ tinh cái loại này lùng diễm diện mạo đặc biệt đương nàng cố ý biểu hiện ra ngoan ngoãn hiểu chuyện khi trưởng bối giống nhau là không có biện pháp ngăn cản cảm ơn bà mẫu ta đã lâu không có cảm nhận được ăn tết không khí đâu nàng ngọt ngào mà nói xong lại có chút ngượng ngùng mà rũ xuống hàng mi dài phó mẹ mẹ xem ở trong mắt mị ở trong lòng tiểu cô nương khẳng định cũng thích nhi tử sau đó tinh tế cân nhắc tô trầm ngư những lời này tức khắc có chút hụt hẫng nàng cùng phó ba ba ký cảng tỉ mỉ ở trên mạng tìm tòi tô trầm ngư sự đem tiền căn hậu quả hiểu biết rõ ràng càng là rõ ràng liền càng là biết tiểu cô nương qua đi quá đến không dễ dàng bị thân sinh cha mẹ tìm về ra đều không có hảo hảo qua cái năm có thể thấy được nàng bị nhiều ít ủy khuất Ngươi nếu là thích, về sau mỗi năm ăn Tết, đều tới nhà của chúng ta. Phó mẹ mẹ nói. Tô chậm ngư nhìn về phía lái xe phó thanh hứa, nói, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, quá phiền toái phó lao sư. Phó thanh hứa lái xe, chở các nàng hai người cùng đi thương trường đặt mua hàng Tết. Phó mẹ mẹ đương trường liền thay thế nhi tử cho tương lai con dâu phụ một viên thuốc căn thần, không phiền toái, không phiền thoái, chúng ta tiểu hứa. Mẹ. Phó Thanh Hứa vành thai ửng đỏ mà đánh gãy phó mẹ mẹ, đi đâu ra thương trường. Tô Trầm Ngư liền cười. Phó Thanh Hứa từ kính chiếu hậu chung cùng nàng ánh mắt đối thượng, trong mắt chậm rãi, cũng mở mịt ra ý cười. Tới rồi thương trường, xuất phát từ có khả năng bị nhận ra tới an toàn suy xét, Phó Thanh Hứa cũng không có đi theo các nàng hai người cùng nhau đi vào, ngày mai chính là trừ tịch, người trẻ tuổi đều nghỉ về nhà ăn tết, loại này thời điểm. Thương trường không sai biệt lắm đều là người trẻ tuổi thiên hạ Phó mẹ mẹ cái gọi là mua hàng Tết Kỳ thật là tưởng cấp tô trầm ngư mua quần áo Hàng Tết sớm tại phía trước liền ứng phó không sai biệt lắm Nhưng là nhân gia cô nương tới trong nhà ăn Tết Vô luận như thế nào Nàng cái này đương mụ mụ đều nên có chút tỏ vẻ Mua mặt khác đồ vật đưa nói Sẽ quá cố tình Rốt cuộc Từ nhi tử trong miệng biết được Bọn họ quan hệ còn không có định ra tới Vì thế phó mẹ mẹ cho rằng, giống mẹ con như vậy cùng đi dạo thương trường, cấp tiểu cô nương mua quần áo, ngược lại là cái không tồi lựa chọn. Đến nỗi Tô Trầm Ngư, bởi vì ở trên đường cảm mạo phát sốt đột nhiên, nàng không kịp thế hai lão chuẩn bị lễ vật, trực tiếp tay không đi vào phó gia hoặc nhiều hoặc ít không lễ phép, vừa lúc sấn phó mẹ mẹ mua hàng Tết cơ hội, ở thương trường cấp phó mẹ mẹ mua chút trang sức. Tô Trầm Ngư chưa làm qua nhiều che giấu, chỉ dẫn theo cái khẩu trang. Thật muốn bị người nhận ra tới cũng không cần lo lắng. Nếu là nàng cùng Phó Thanh Hứa cùng nhau bị nhận ra tới, kia hiệu quả đại khái sẽ vượt qua tưởng tượng. Chờ đi vào thương trường, Phó mẹ mẹ muốn kéo Tô Trầm Ngư đi trang phục cửa hàng, Tô Trầm Ngư tắc lánh Phó mẹ mẹ đi trang sức cửa hàng, sau đó hai bên cho nhau lý giải sai đối phương ý tứ. Tô Trầm Ngư cho rằng Phó mẹ mẹ tưởng mua quần áo, liền nghị trước cấp Phó mẹ mẹ mua quần áo, lại đi mua trang sức. Phó mẹ mẹ tắc cho rằng Tô Trầm Ngư tưởng mua trang sức, nghĩ thầm dứt khoát cấp tương lai con dâu phụ mua một ít không phải đặc biệt quý trọng, chỉ cần có thể biểu đạt tâm ý trang sức, tỉ như hoa thai, lắc tay linh tinh. Vừa vận trang sức cửa hàng gần ngay trước mắt, hai người toại tiên tiến nhập trang sức cửa hàng, nhân viên cửa hàng nhiệt tình mà chào đón, tại đây hành công tác lâu rồi, có thể dễ dàng từ tiến vào khách hàng thần sắc chung, phán đoán ra đối phương là thật sự tưởng mua, vẫn là tiến vào tùy tiện đi dạo. Hướng dẫn mua vừa thấy vị kia tuổi già nữ sĩ biểu tình, liền biết hấp dẫn. Nhưng mà, các nàng vừa mới tiến vào trong tiệm, còn không có tới kịp cùng hướng dẫn mua nói chuyện với nhau nói ra ý đồ, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Một đám cả lơ phát phơ, nhiễm các loại nhan sắc tóc người trẻ tuổi đột nhiên xung tới, cầm trong tay bình rượu côn đổng linh tinh đồ vật, đối với tủ kính quẻ chính là một hồi loạn tạp. Trong tiệm xem trang sức khách hàng cùng với hướng dẫn mua cơ hồ đều bị cái này biến cố cả kinh hét lên. Các ngươi làm gì? Một vị hướng dẫn mua lớn tiếng hỏi, bị trong đó một người thật mạnh đẩy ngã trên mặt đất. vu tinh tinh kia xú kỹ nữ có phải hay không ở chỗ này đi làm? Làm kia tiện nhân dám ngoại tình chơi láo tử. Tập, đều mẹ nó toàn cho ta tạp. Tô trầm ngư che chở phó mẹ mẹ tránh ở bên cạnh, đám kia người trẻ tuổi ở trong tiệm không ngừng làm phá hư. Tôi trầm ngư buồn tính toán che chở phó mẹ mẹ trước rời đi trong tiệm nhưng chưa kịp trong đó một cái lưu manh bộ dáng dơ gậy bóng chảy hung thần ác sát mà vọt tới các nàng bên này phó mẹ mẹ mặt lập tức liền trắng người thượng tuổi chịu không nổi quá lớn kích thích tùy tiện dạo cái trang sức cửa hàng đều có thể gặp được loại này thần kỳ trả thù sự kiện này mẹ nó là cái gì ngày hoàng đạo tôi trầm ngư làm một dây nhĩ Khang tay theo sau đem phó mẹ mẹ kéo đến phía sau bá mẫu. Ngài ở chỗ này chờ một chút. Ui, vị này hoàng mau xoay ca, tập đồ vật trước, có phải hay không đến nhìn xem bên cạnh có hay không người nha? Đương nàng nói xoay ca, nàng người đã động, đương nàng cuối cùng một cái nha tự rơi xuống khi, kia tạp đồ vật hoàng mau trong tay gậy bóng chảy đã dễ chủ, cả người quỳ dạp trên mặt đất. Hắn vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Trình gian cửa hàng bùn bùn phá hư thanh dừng lại, tầm mắt mọi người đều nhìn lại đây. Tôi chầm ngư một chân rậm ở hoàng bao phía sau lưng, cầm trong tay gậy bóng chảy, không lưng cùng vẻ mặt mở mịt hoàng bao đối diện. Ai nha nha, hảo kỳ quái, ta chân như thế nào chạy đến ngươi trên lưng tới. Nàng kinh ngạc mà nói, vừa nói, một bên chậm gì gì mà đem chân dịch khai hoàng bao phía sau lưng. mươi 122 phiên ngoại tam phó lão sư, người muốn uy no ta sao? Phiên ngoại tam, có như vậy một cái cắm khúc? Trong tiệm này phiên động tĩnh xem như tạm dừng xuống dưới, cầm đầu cái kia lưu manh thấy huynh đệ không thể hiểu được bị đà đảo, tự nhiên là tiếp đón những người khác khí nhiệt rào rạt mà chiều tô trầm ngư đi tới. Nhưng bọn hắn vừa rồi này vừa động tĩnh đã sớm kinh động phụ cận thương trường bảo an, có hai gã bảo an vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa liên hệ đồng bạn. Đồng thời, xem náo nhiệt còn có mặt khác người đi đường. Thấy một người nữ sinh đều có thể ở thời khắc mấu chốt động thân mà ra đánh lưu manh, hiện tại đám lưu manh tập thể tiếp cận tô trầm ngư, thấy thế, trong đám người nam tính nơi nào còn đứng được, bọn họ cùng bảo an cùng nhau xuống tới, đem đám lưu manh bao quanh vây quanh. Lưu manh tuy kiềm giữ côn đồng, nhìn như hung ác, nề hà quả bất địch chúng, thực mau bị đại gia đồng tâm hiệp lực cấp tấn ở trên mặt đất. Có người giống to đã báo nguy, làm cho bọn họ thành thật điểm. Cửa hàng trường lúc này cũng rốt cuộc dám đứng ra, run run hướng đi đầu kia lưu manh tức giận mắng, trường hợp hỗn loạn, nhân cơ hội này, tô trầm ngư đỡ phó mẹ mẹ tránh đi đầy đất hỗn độn, rời khỏi trang sức cửa hàng. Bám mẫu, ngài không có việc gì đi. Thấy phó mẹ mẹ sắc mặt như cũ không quá đẹp, tô trầm ngư quan tâm dò hỏi. Phó mẹ mẹ trái tim lúc này còn ở kinh hoàng, hơi thở có chút không đều, ta không có việc gì, tiểu ngư như nha, ngươi. Nàng muốn hỏi một câu ngươi có hay không sự, lại liên hệ lúc trước nhìn đến kia một màn, sinh sôi đem lời nói nuốt trở vào. Tô trầm ngư tức khắc phản ứng lại đây, nhìn phó mẹ mẹ này biểu tình, nghĩ thầm hỏng rồi. Nàng ngoan ngoãn nhân thiết sợ là ở phó mẹ mẹ trong lòng sụp đổ. Nào tường dây tiếp theo, phó mẹ mẹ nắm lấy tay nàng, kia tiểu tử trong tay cầm đồ vật, về sau gặp được loại tình huống này, nhất định phải cẩn thận một chút, tránh được nên tránh. Vạn nhất gậy gộc đánh vào trên người. đến nhiều đau á bọn họ người lại nhiều, hôm nay may mắn là ở thương trường. Đối với Tô Trầm Ngư lưu loát phản sát phó mẹ mẹ ở khiếp sợ qua đi, chính là đau lòng. Thoáng tưởng tượng, khẳng định là tiểu cô nương trước kia một người sinh hoặc khi, chịu quá không ít khi dễ, ở cái này trong quá trình, đem thân thủ luyện đi lên. Tô Trầm Ngư, tiện đà đối thượng phó mẹ mẹ ấm áp lo lắng ánh mắt, nàng trầm mặc 2 giây, thu hồi nguyên bản tưởng lời nói. Thủ giáo dường như ngoan ngoan gật đầu. Tiểu tỷ tỷ, ngươi vừa rồi thật là lợi hại nha. Lúc này, đông nhiên vang lên một thanh âm, là mấy cái tuổi trẻ nam nữ, đại khái là ước hẹn ra tới chơi mấy đôi tiểu tình nữ các nữ hải phủng lại trả, dùng sung bái ánh mắt nhìn tô trầm ngư. Chính là chính là, chúng ta cũng chưa thấy rõ, ngươi một tử liền đem kia hoàng mao đánh ngã ra. Ngươi là luyện qua tae củ do vẫn là võ thuật sao. Hào xoáy nha. tiểu tỷ tỉ, tỉ có thể hay không thêm cái ngoại trạng trong đó một cái nữ hải thọc thọc bên người tuổi trẻ nam hải nam hải ánh mắt cùng tô trầm ngư đối thượng sau hoảng loạn lại có chút ngượng ngùng mà rời đi sau đó lại lấy hết can đảm một lần nữa nhìn về phía tô trầm ngư này giá thức vừa thấy chính là nữ hải thế hắn phương hướng tô trầm ngư muốn ngoại trạng một cái khác nữ sinh nhìn chằm chằm tô trầm ngư khẩu trang ngoại đôi mắt bánh xem trong mắt hiện lộ ra vài phần do dự cùng không xác định Tô Trầm Ngư không nghĩ ở ngay lúc này bị nhận ra tới, con lên hai mắt nhanh chóng nói câu, xin lỗi ha, ta còn có chuyện, đi trước. Sau đó nàng lôi kéo phó mẹ mẹ chạy nhanh rời đi hiện trường, phó mẹ mẹ đã từng trải qua quá cùng nhi tử đi ra ngoài mua đồ vật bị fans nhận ra phó thanh hứa tình huống, phi thường phối hợp mà đuổi kịp Tô Trầm Ngư. Chính chủ huyền cự cấp hệ trạc, Tổng không thể đuổi theo đi tiếp tục muốn, Nam Hải có chút thất vọng mà nhấp hạ miệng. cái kia mục lậu ngờ vực nữ sinh nhìn tô trầm ngư đi xa bóng dáng nhìn không được nói các ngươi có hay không cảm thấy cái kia tiểu tỷ tỷ rất giống tô trầm ngư a tiếng nói vừa dứt mấy cái người trẻ tuổi tức khắc tính xuống dưới ta sát nghe ngươi như vậy vừa nói tựa hồ thật sự có điểm giống không thể nào ngư tổng không có khả năng tới chúng ta cái này tiểu thành thị a Tiên kia nữ sinh nhanh chóng từ di động album nhảy ra chính mình bảo tồn Tô Trầm Ngư Mỹ Chiếu, dùng ngón tay tại hạ nửa khuôn mặt một chán. Các ngươi xem, đôi mắt này, cùng cái kia tiểu tỉ tỉ có phải hay không giống nhau như lúc? Mấy người, là nàng, khẳng định là nàng. Các nữ hải tập thể kích động, đó là Tô Trầm Ngư, Tô Trầm Ngư A. Lại đi phía trước xem, Tô Trầm Ngư cùng phó mẹ mẹ nó thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt. Muốn đuổi kịp đi sao? Nguyên lai like ngư tổng tới chúng ta thành thị Cần thiết đuổi theo đi Ta cảm thấy vẫn là từ bỏ đi Ngư tổng khẳng định không nghĩ bị nhận ra tới Nói được cũng là Nga Ta liền nói kia cô nương tấu bỏ hoàng bào kia nhanh nhẹn kính rất quen thuộc Nguyên lai like là tô trầm ngư Mấy nữ sinh ghé vào cùng nhau hương phân dịu dít Có bạn trai đã hoàn toàn đã quên bên cạnh bạn trai Mà đơn cái kia nam sinh ngơ ngác mà nghe các nàng nói chuyện với nhau Nói cách khác Hắn vừa rồi làm bằng hữu muốn mẹ chặt cái kia nữ sinh, là cái nữ minh tinh. Hắn ánh mắt thật là không tồi. Vui vẻ. Kế tiếp phó mẹ mẹ lôi kéo Tô Trầm Ngư đi mua quần áo. Lúc này, Tô Trầm Ngư cũng thấy rõ phó mẹ mẹ nó tâm tư, nàng không có chối tử, hân nhiên tiếp thu. Đãi mua xong sau, nàng cấp phó mẹ mẹ mua bộ quý phụ mỹ phẩm dưỡng ra, biết phó ba ba hỉ câu cá, lại mua bộ câu cá khí cụ. Phó mẹ mẹ không cho nàng hoa cái này tiền. Bá mẫu đưa ta ăn Tết xuyên bộ đồ mới, ta không có chối từ Tô Trầm Ngư nói. Như vậy, ta hiếu kính bá phụ bá mẫu lễ vật ngài cũng không thể chối từ Nga. Phó mẹ mẹ vô pháp phản bác, đành phải tiếp thu, ở Tô Trầm Ngư tính tiền khi, liên tiếp cấp phó ba ba phát hoại chặt. Lúc đó, phó ba ba đang cùng bạn bè câu cá, nhìn đến tin tức sau, vội vàng thu hồi ca côn. sách theo câu đi lên con cá liền phải dẹp đường hồi phủ bạn bè sửng suốt, lao phó, còn chưa tới điểm nha, sớm như vậy trở về. Phó ba ba cười ha hả mà nói, ta nha, trở về cấp con dâu phụ nấu cá. Bạn bè, a thượng từ đâu ra con dâu phụ, nói dối không chuẩn bị bản thảo. Chờ tô trầm ngư bọn họ trở lại phó ra, vừa vào cửa, nàng đã nghe tới rồi mùi hương, an mặc tạp rề phó ba ba từ phòng bếp ra tới. đã về rồi lại đợi chút là có thể ăn phó mẹ mẹ đem bao lớn bao nhỏ nhường cho hai cái người trẻ tuổi thu thập cười tủm tỉm mà tiến phòng bếp hỗ trợ vui dạo rực mà cùng phó ba ba chia sẻ chi tiết phó thanh hứa ở trở về trên đường từ phó mẹ mẹ trong miệng biết trang sức cửa hàng phát sinh căng khúc bất quá hắn cùng tô trầm ngư cũng chưa để ở trong lòng phòng cho khách đã thu thập hảo phó thanh hứa đem bộ phận nàng đồ vật phóng tới phòng cho khách tô trầm ngư đi theo hắn phía sau Đem cửa đóng lại, nói, Phó Lao Sư, ta có cái gì tặng cho người Nga? Phó Thanh Hứa phong thứ tốt, xem nàng. Nhắm mắt lại. Tô Trầm Ngư thẹn thùng mà nói. Phó Thanh Hứa mắt sắc dần dần dày, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn có thể nghe được chính mình nhẹ nhàng tim đập, bắt đầu không chịu không chế mà ra tốc. Nhưng hắn tự chế năng lực từ trước đến nay siêu quẩn, mặc kệ nội tâm như thế nào biến hóa, trên mặt đều gợn sóng vô kinh. Qua một lát, hắn nghe được Tô Trầm Ngư nói, hảo, có thể mở. Phó Thanh Hứa đốn hai giây, một lần nữa mở to mắt, trước mặt nữ hải trong tay nhiều cái hộp, trong hộp nằm một khối giá cả xa xỉ hàng hiệu biểu. Trong mắt hắn xẹt qua không dễ phát hiện nhàn nhạt mất mát. Hắn cho rằng nàng sẽ. Như vậy tâm tư làm Phó Thanh Hứa có trong nháy mắt thế nhưng không dám nhìn nàng. Không thích sao. Tô Trầm Ngư không có chú ý tới hắn cảm xúc biến hóa, nhảy nhót mà nói. Ta cố ý tuyển này khoảng, xem này nhan sắc, xem này mặt đồng hồ, cùng ngươi khí chất nhất đáp lạc. Phó Thanh Hứa trong lòng không tiếng động mà thở dài, từ trong hộp lấy ra biểu. Tô Trầm Ngư đưa biểu, là lâm thời nảy lòng tham, ở thương trường cấp phó mẹ mẹ phó ba ba tuyển xong đồ vật sau, đống nhiên nhớ tới, chính mình cái gì cũng chưa đưa quá phó Thanh Hứa. Vứt bỏ mặt khác không nói, ăn người ta trụ nhân ra, còn phải nhân ra chiếu cố, cái gì đều không tiễn. thật sự không nên nhưng mà nàng tuy rằng nổi lên tặng lễ vật tâm tư rồi lại không biết nên đưa cái gì cho hắn thư hầu cả đời khắc chế không có gì đặc biệt yêu thích phó thanh hứa nhưng thật ra thích giải mê nhưng nàng tổng không thể tìm chủ đề tập đưa cho hắn đi vừa lúc nhìn đến một cái biểu cửa hàng nhớ tới phó thanh hứa kia khối đồng hồ dây đồng hồ đã có không ít mài mòn ta thực thích phó thanh hứa nói gỡ xuống trên cổ tay trái cũ biểu chuẩn bị đem tân biểu mang lên đi ta giúp ngươi tô trầm ngư chạy nhanh lay hắn tay phó thanh hứa đem biểu cho nàng nhìn nàng nghiêm túc đem biểu mang ở trên tay hắn lược hiện lạnh lẽo đầu ngón tay đụng vào hắn như có như không mà lưu lại nhàn nhạt tê dại thẳng đến nàng đầu ngón tay rút lui cái loại này khác thường tê dại như cũ tàn lưu trên ra không có biến mất hảo tô trầm ngư nâng hắn tay càng xem càng vừa lòng danh biểu xứng mỹ nhân tuyệt phối Đặc biệt thích hợp đâu, ta ánh mắt quả nhiên không có vấn đề. Phó Thanh Hứa nhìn chăm chú nàng miệng cười, không nói gì. Tô Trầm Ngư ngước mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm tiếng hắn thâm thủy ánh mắt chung, ngẩn ra một chút. Ánh mắt kia phảng phất mang theo nào đó ma lực, vốn dĩ nàng chỉ là đơn thuần tưởng đem biểu đưa cho phó mỹ nhân, lại đơn thuần cho hắn mang lên, nhưng lúc này giờ phút này, ở như vậy ánh mắt chung, nàng cảm thấy chính mình bị mỹ sắc. Dù hoặc... nhón mũi chân nhanh chóng ở phó thanh hứa trên môi khẽ chạm mà qua theo sau lui về phía sau sinh đẹp cười đây là tặng phẩm nha nàng xoay người liền phải đi mở cửa kỳ quái trên mặt không thể hiểu được mà có chút nóng bỏng tay mới vừa chạm được then cửa tay bả vai đã bị một cổ lực lượng nắm lấy sau đó người bị mang theo trở về thân thể của nàng đâm tiến phó thanh hứa trong lòng ngực dây tiếp theo trước mắt tối sầm nóng bỏng độ ấm đoạt đi nàng hô hấp Thân thể của nàng bị để ở ván cửa thượng, thon dài thân thể hoàn toàn bao trùm trụ chủ nàng, trong không khí ám muội độ ấm kế tiếp lên cao. Tô Trầm Ngư cơ hồ bị Phó Thanh Hứa lực lượng giam cầm, vô pháp núp nhích, nhưng nàng đôi tay còn tự do, tay nàng không an phận muốn loạn động, lại ở nàng sắp loạn động khi, bị Phó Thanh Hứa đại trưởng chuẩn xác bắt được. Hán động tác đã bá đạo, rồi lại mang theo thật cẩn thận ôn nhu, hoàn toàn không cho Tô Trầm Ngư bất luận cái gì chạy thoát cơ hội. tuy rằng nàng không nghĩ tới trốn Làm nàng cảm thấy chính mình phảng phất là hắn trong lòng bàn tay một khối dễ toái tuyệt thế chân bảo tiểu ngư nhi tiểu hứa các ngươi thu thập hảo sao mau ra đây ăn cơm phó mẹ mẹ nó thanh âm cách một tầng ván cửa tinh tường truyền tiến vào nàng liền ở phòng cho khách trước cửa tô trầm ngư đột nhiên hoàn hồn sáng ngời thanh triệt hai mắt đãng khởi mông lung thủy quang mê mông mà nhìn phó thanh hứa phó thanh hứa chậm rãi rời đi nàng ngôi hai người hơi thở đều có chút không xong hắn nhìn nàng hồng nhuận hơi sừng môi ánh mắt lại thâm lại nàng một lát sau chế trụ nàng năm ngón tay tay bùng ra nhẹ nhàng phủng trụ nàng tú khí tinh xảo khuôn mặt nhỏ phó mẹ mẹ chỉ là kêu một tiếng theo sau tiếng bước chân xa dần hẳn là tránh ra hai người yên lặng đối diện ai đều không có mở miệng nói chuyện vài giây sau phó thanh hứa khàn khàn thanh âm nói đói bụng sao Nữ hài nhẹ nhàng mà chớp chớp ướp rát đôi mắt, thanh âm lại mềm lại mê người, ngài chỉ phương diện kia. Phó Thanh Hứa, mặc kệ là phương diện kia, ta đều đói bụng. Nàng lại nói câu. Phó Thanh Hứa mắt sắc càng sâu chút. Tô Trầm Ngư kiểu kiểu mà nói, Phó Lao Sư, ngươi có thể uy no ta sao? Trước 123 phiên ngoại bốn nàng thèm hắn thân mình không phải một ngày hai ngày hảo sao? Phiên ngoại bốn, uy no là có thể. Ở Phó Lao Sư Chi Kỷ không ngừng tịnh cơm trùng, Tô Trầm Ngư ăn ba chén cơm. Nàng! Không chỉ có như thế, kế tiếp ở Phó Gia ăn tiết trong khoảng thời gian này, nàng thành danh xứng với thực đồ tham ăn. Tựa hồ mỗi ngày nhiệm vụ, nàng phụ trách ăn, Phó Thanh Hứa phụ trách đồ uy, thế tất muốn danh xứng với thực mà uy no nàng. Quan trọng nhất chính là, mỗi khi nàng tới gần Phó Thanh Hứa, tưởng động điểm ý xấu khi, đều có thể bị hắn chuẩn xác phát hiện, sau đó né tránh. Hắn trở nên siêu cấp siêu cấp chính nhân quân tử. Tô Trầm Ngư cực kỳ khó chịu. Sân phó ba ba phó mẹ mẹ thăm người thân, mà nàng không có phương tiện đi theo cùng nhau. Phó Thanh Hứa liền lưu tại trong nhà bồi nàng cơ hội, nàng đem phó Thanh Hứa đổ ở toa lét cửa. Ta phải về kinh. Nàng nhìn chằm chằm phó Thanh Hứa đôi mắt, nói. Phó Thanh Hứa hơi giật mình, chợt gật đầu đồng ý, hảo. Tô Trầm Ngư hủy khuất mà rũ xuống đôi mắt, ngươi đuổi ta đi. Phó Thanh hứa, ta liền biết ngươi ở ghét bỏ ta tô trầm ngư, vành mắt nháy mắt đỏ. Nàng lau nước mắt, xoay người phải đi không đi. giận dỗi nói, tính, ta không ở phó lao sư trước mắt trước mắt. Cho dù biết nàng là ở làm diễn, Phó Thanh hứa vẫn là nhận. Hắn giữ chặt nàng, ở tô trầm ngư như thố ti hoa giống nhau quấn lên tới khi, trong tay hắn nội kình vừa phun ở nàng trên vai nơi nào đó một chút, tô trầm ngư tứ chi liền không thể động. Nàng. Cứ nhiên, điểm, nàng, huyệt nói, võ công mang lại đầy ghê vâng A. Nàng giận trừng phó thanh hứa, cũng không biểu diễn, hiểu diễm tâm tư cũng không có, ở nàng bởi vì căm giận đôi mắt càng hiện trong trẻo, trên mặt xứ bạch ra thịt nhiễm một tầng phấn hồng khi, phó thanh hứa giơ tay ở nàng đỉnh đầu ôn nhu mà khẽ bước, nhìn chăm chú nàng, thanh âm phảng phất thanh tuyển mạn quá thùng thạch, hắn nói, tiểu ngư, chúng ta hiện tại là cái gì quan hệ? Tô Trầm Ngư trước mắt, tứ chi không thể động, nhưng đầu là tự do, nàng hiện tại ở vào sinh khí giữa, bởi vậy hừ một tiếng, ta như thế nào biết? Hảo! Phó Thanh Hứa cũng không ngại, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười, nói, nếu như thế, nam nữ thụ thụ bất thân, người ta chi gian, không thể quá mức thân mật. Tô Trầm Ngư! Nàng phiêu di ánh mắt bơi trở về, phúc cười, đôi mắt hơi hơi thượng trọn, mang theo chút khiêu khích, chính là ta nhớ rõ. Là phó lao sư trước đối ta. Ân, Như vậy như vậy Nga. Phó Thanh Hứa ánh mắt ở nàng ngôi đỏ dừng hình ảnh một lát, sau đó sắc mặt bất biến mà dịch hai, nhàn nhạt mở miệng. Đó là thư hầu việc làm, cùng phó Thanh Hứa không quan hệ. Tô Trầm Ngư. Nàng mở to hai mắt, trăm triệu không nghĩ tới có một ngày, cư nhiên có thể nhìn đến hắn chơi xấu. Tiểu Ngư tưởng đối ta làm thân mật cử chỉ, như vậy tại đây phía trước, chúng ta cần thiết có lý do chính đáng. Nam nhân tuấn nhã mặt mày ngẩm thanh Thiển ý cười, thế cho nên kia cấm dục khí chất tại đây một khắc phảng phất bị mở ra một đạo cái miệng nhỏ, có phàm khí dính đi lên. Hắn cư nhiên như vậy đứng đắn mà thảo luận chuyện này. Cảm giác chính mình rơi xuống hạ phong tô trầm ngư ngọt ngào cười, phó lao sư ý tứ là, làm ta cho ngươi một cái danh phận. Nàng đến đem quyền chủ động cấp về. Phó thanh hứa gật đầu, ân. Nhưng mà hắn liền đánh như vậy một cái con đều không chuyển thẳng cầu lại đây. Tô Trầm Ngư ngược lại không biết nên như thế nào tiếp, một lát sau, nàng mí môi, cười khanh khách mà nói, ngươi nghĩ muốn cái gì danh phận. Phó Thanh Hứa mặc mắt thật sâu mà nhìn nàng, dừng một chút, Trầm rãi nói, bạn trai hoặc là lao công, ngươi tuyển một cái. Tô Trầm Ngư nói, Phó Lao Sư, ta có rất nhiều người thích. Phó Thanh Hứa, ta biết. Tô Trầm Ngư bổ sung cường điệu, thích ta người trùng, có rất nhiều rất nhiều soái ca Nga. Phó Thanh Hứa, ân. Hắn nhìn nàng ánh mắt không có chút nào di động, đồng thời, cũng không dung nàng tránh đi. Tô Trầm Ngư tưởng dơ tay đỡ chán, nâng bất động, nàng huyệt nói còn không có cởi bỏ đâu. Ngươi trước đem ta huyệt nói giải. Tô Trầm Ngư khí. Phó Thanh Hứa, ngươi còn không có trả lời ta. Tô Trầm Ngư, nào có đem người huyệt nói điểm làm nàng trả lời. Phó Thanh Hứa hơi hơi mỉm cười, không nói lời nào. Hắn đây là hạ quyết tâm muốn nàng trả lời lúc sau, mới có thể thả nàng. tô trầm ngư càng nghĩ càng giận còn có chút không biết nên như thế nào biểu đạt hoảng loạn cuối cùng hóa thành tâm giận ngươi như thế nào bá đạo như vậy thư hầu khắc chế phó thanh hứa nội liễm nhưng mà giờ phút này đứng ở nàng trước mặt chờ nàng cho hắn danh phận nam nhân lại bá đạo đến vừa không giống thư hầu cũng không giống phó thanh hứa phó thanh hứa như cụ không nói lời nào chỉ nhìn nàng đối đãi tô trầm ngư hắn vẫn luôn giống đối đãi chân bảo như vậy thật cẩn thận Tưởng che chở nàng lại sợ mạo phạm nàng, nhưng mà sâu trong nội tâm, tựa hồ ở một cái điên cuồng hắn, têu gào suy nghĩ phải không màng hết thẻ mà có được nàng. Lo lắng thương đến nàng, vì thế hắn khắc chế áp lực. Cứ như vậy không ngừng lặp lại. Cố tình tô trầm ngư còn luôn là treo chọc hắn, mà hắn ở nàng tầng này trêu chọc hạ, nhìn đến lại là mơ hồ nàng. Nàng cách hắn rất gần rất gần, có khi lại cực xa. Tối hôm qua, Phó Thanh Hứa làm rất mộng. Mơ thấy làm thư hầu khi, cùng chi nói chuyện với nhau quá một vị vân du đạo trưởng, đạo trưởng chiều hắn đạm đạm cười, công tử chính là như ý nguyện. Hắn trong mắt tràn ngập mờ mịt không biết nên như thế nào trả lời. Thiên khải quốc thư hầu, một lòng vì nước, chỉ nguyện bằng vào chính mình trí chí lực cùng đôi tay, phụ tá Tân Vương, lệnh thiên hạ Thái Bình. Nhưng ở cái này trong quá trình, hắn làm một cái tiểu nữ hài trong bất chi bất giác xông vào. Hắn tưởng bảo hộ nàng. Muốn cho nàng ở hắn che chở hạ, khỏe mạnh trưởng thành. Một đạo ý chỉ, nàng bất đắc dĩ tiến cung. Hắn hứa hẹn nàng, tất sẽ tiếp nàng ra cung. Một năm sau, hắn chủ tính nước chảy về Biển Đông, nàng thành cung phi. Từ đây, hắn rốt cuộc không có biện pháp tiếp nàng ra cung. Từ đây, tâm hệ thiên hạ thư hầu nhiều bản thân ý nghĩ cá nhân, nàng bình an tồn tại liền hảo. Mà này lũ ý nghĩ cá nhân bị hắn đẻ ở đáy lòng, thẳng đến nàng thân chết. hoàn toàn bùng nổ, sau đó, trở thành cuốn quanh trụ hắn linh hồn chấp nghiệm. Thế giới hiện đại Phó Thanh Hứa, từ nhỏ tính cách quái gở, cơ hồ chỉ đắm chìm ở thế giới của chính mình chung, nghiêm trọng một chút mà nói, có chút bệnh tự kỷ. Sau khi lớn lên hảo rất nhiều, hắn yêu thích cũng thực đơn điệu, thích giải mê toàn bộ quá trình. Như vậy tính cách chú định hắn sẽ không tranh thủ. Đương Thư Hầu cùng Phó Thanh Hứa dung hợp thành một người, hắn tính cách đã bảo lưu lại Thư Hầu khắc chế. còn có pho thanh hứa nội liễm tiểu ngư còn sống hơn nữa tự do tồn tại chuyện này với hắn mà nói là tâm nguyện đã đạt thành mặt khác hắn đều không để bụng chính là dần dần hắn muốn càng nhiều hắn không chỉ có tưởng bảo hộ nàng chiếu cố nàng càng muốn hoàn toàn mà có được nàng như vậy tâm tư làm hắn chán ghét chính mình bởi vì hắn biết rõ nàng kỳ thật không nghĩ lại bị trói buộc càng không nghĩ cùng thiên khải quá khứ lại lây dính bất luận cái gì hắn tồn tại sẽ làm nàng thời khắc đều quên không được. Tốt nhất cách làm, vĩnh viễn mà rời xa nàng tầm mắt, đang âm thầm yên lặng nhìn nàng đi trước. Nhưng mà, hắn xem nhẹ sâu trong nội tâm khóa trụ cái kia điên cuồng chính mình, hắn, không muốn rời đi. Ta không biết. Trong mộng cái kia tuấn nhã nam nhân, đối mặt đạo trưởng do hỏi, nói giọng khàn khàn. Đạo trưởng vô về dâu dài, tựa hồ nhìn thấu hắn nội tâm suy nghĩ, mỉm cười nói, xem công tử thần xác Đều không phải là không biết, chỉ là do dự bằng hoàng, giống bị tâm ma sở nhiễu. hắn thân thể chấn động. Đạo trường phất trần dương quá, nhẹ nhàng điểm ở hắn ngực, công tử đã đã trọng sinh, trần tục chuyện cũ như mây khói thoảng qua, dưới chân chi lộn như thế nào đi trước, tùy tâm là được. Tâm ma mãi chấp nghiệm biến thành, tùy tâm mà đi, tự nhưng hóa giải, vọng công tử trân trọng. Ngộng tình lúc sau, phó thanh hứa lặng im hồi lâu, theo sau nhẹ nhàng mà hoan khẩu khí. Sau đó, hắn làm cái quyết định. Giờ này khắc này trình diễn hình ảnh, đó là quyết định của hắn biến thành. Tuy tâm mà đi. Hắn muốn tiểu ngư, này đó là hắn tâm ma, hắn chấp nghiệm. Hắn không cần lại khắc chế, hắn muốn tranh thủ. Mà hắn tranh thủ, chính là đánh thẳng cầu. Hắn muốn đem chính mình chấp nghiệm, hoàn hoàn toàn toàn mà phun lộ ra tới. Ngươi như thế nào không nói lời nào. Tô Trầm Ngư bị Phó Thanh Hứa càng ngày càng thâm ánh mắt xem đến mặt có chút nóng lên. Tổng cảm thấy chính mình hiện tại hoàn toàn ở vào hạ phong. Loại cảm giác này làm nàng càng thêm không nghĩ tùy ý làm ra lựa chọn. Nàng hơi hơi đong đưa đầu. Cô ý thực hung điệu nói, ta nếu là không trả lời ngươi, ngươi liền không cho giải huyệt. Không. Phó Thanh Hứa rốt cuộc nói chuyện. Tô Trầm Ngư. Sau đó đâu? Phó Thanh Hứa hướng nàng tới gần vài phần. Túi người bám vào nàng bên hai. Thanh âm mang theo ám ếch, nhiệt khí phun ở nàng bên hai, từng câu từng chữ, mang theo tê dại lực lượng. Có danh phận, ngươi có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Hắn nói, tô trầm ngư, nàng không chịu không chế mà nuốt thiết hầu lung, phó mỹ nhân dụ hoặc mặt rời xa chính mình, nghiêm trang mà nhìn nàng, phảng phất vừa rồi cái gì cũng chưa nói qua. Này thật là phó mỹ nhân, ta, lần thứ hai ra tiếng khi. Tô Trầm Ngư mới phát hiện chính mình thanh âm cũng không thể hiểu được mà ách, nàng ho nhẹ một tiếng, cùng phó thanh hứa tầm mắt tương đối. Qua vài giây, ma xui quỷ khiến mà nói, kia, vậy, trước bạn trai đi. Nàng rời đi tầm mắt, phản phất có ngọn lửa nhảy quá thân thể mỗi một chỗ làng ra, cả người tựa hồ đều thiêu lên, liền thanh âm cũng nhỏ không ít. Phó thanh hứa khỏe miệng giơ lên độ cung nguyên bản không quá rõ ràng, không nghiêm túc xem nói, nhìn không ra hắn đang cười. nhưng hiện tại giơ lên độ cung dần dần gia tăng liền khoe mắt cũng xuất hiện ôn nhu nếp nhăn trên mặt khi cười ngón tay thon dài ở nữ hài bả vai nhẹ nhàng một chút tô trầm ngư cứng đờ tứ chi phảng phất theo trụ chốt mở lập tức thư giãn được tự do nàng chạy nhanh dơ lên ngón tay đối diện nam nhân cái này động tác làm nàng tự tin mười phần có như vậy đối bạn gái sao ta muốn bồi thường phó thanh hứa ôn nhu nói nghĩ muốn cái gì bồi thường tô trầm ngư trên dưới đánh giá hắn Đôi mắt chậm rãi mị lên, sau đó gần sắt trong lòng ngực hắn, ngón tay ở ngực hắn trô đánh vòng, một chút lại một chút. Ngươi nói đi. Đương nhiên là thị thường. Nàng thèm hắn thân mình không phải một ngày hai ngày hảo sao. Ngươi muốn thực hiện vừa mới đáp ứng ta chức trách, làm ta muốn làm gì thì làm. Hảo. Giây tiếp theo, ở nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, thân thể của nàng đống nhiên cách mặt đất, phó thanh hứa đem nàng chặn ngang bế lên, lập tức rời đi toilet. Ở tô trầm ngư kích động tâm tình tình, phó thanh hứa đem nàng đặt ở trên sofa. Ai? Nàng có điểm ốc, ngắm mắt đại môn cùng với phòng khách cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn đến tiểu khu đường cây xanh, sẽ có người đi ngang qua. Ở chỗ này sao? Có thể hay không quá kích thích, cũng không phải không thể, bất quá trước đêm bức màn kéo lên, còn có vạn nhất bá mẫu bọn họ. Phó thanh hứa hôn lấy nàng môi đỏ, đem nàng lời nói toàn bộ đổ trở về. Tô Trầm Ngư cần đảo khách thành chủ khi, phó thanh hứa lại rời đi nàng ngôi, nóng bỏng hơi thở rời đi đến chót mũi, một đường tức tức thượng gì, như có như không lưu luyến ôn nhu, cuối cùng thành kính mà dừng ở giữa mày. Tô Trầm Ngư tim đập xưa nay chưa từng có kịch liệt. sofa liền sofa đi, nàng mặc kệ, vươn mong nuốt liền phải đi đủ hắn vòng eo dây lưng khấu. Đồng nhiên, đại môn khóa truyền đến cách một tiếng, Tô Trầm Ngư cả người một cái giật mình. Móng nuốt vội không ngừng mà lùi về tới, đẩy trước người nam nhân, bá mẫu bọn họ đã trở lại. Đáp lại nàng là một tiếng cười khẽ. Môn khóa trái, bọn họ mở không ra. Ý tứ là. Tiếp tục. mươi 124 phiên ngoại năm này chuối lại đại lại ngọt hảo hảo ăn nga. Phiên ngoại năm. Tô Trầm Ngư ở phó gia đợi cho đầu năm 8. Sau đó, trí tốt nhất chúng ta đoàn phim về giả, nàng tiêu sái nghỉ phép nhật tử kết thúc, được với ban lạc. phó thanh hứa cũng muốn dấn thân vào hắn công ty công tác hai người mở ra danh xứng với thực đất khách luyến trở lại đoàn phim tô trầm ngư ban đầu kia hai ngày đoàn phim không ít người đối đãi nàng thái độ tựa hồ mang theo một loại đặc thù yêu thương ngay cả từ trước đến nay ở đạo diễn trong quá trình cực kỳ nghiêm khắc hơi không như ý liền sẽ khai mắng trần đạo đều đối tô trầm ngư ôn nhu rất nhiều thực hiển nhiên bọn họ biết năm trước tô trầm ngư trải qua kia một loạt lên xuống phập phòng xuất sắc chuyện xưa bất quá sau lại thấy tô trầm ngư chút nào không chịu những cái đó sự ảnh hưởng đại gia cũng liền bình thường tâm đây chính là ngư tổng đồng tình thương hại nàng chính là xem thấp nàng đoàn phim trung hòa tô trầm ngư quan hệ tốt nhất chu diệc gan cùng chu tăng đồng tin tức lúc ban đầu phơi ra tới khi bọn họ đánh quá điện thoại quan tâm dò hỏi tô trầm ngư tình huống chu diệc gan lúc ấy còn tưởng giới đáng tin cậy luật sư cấp tô trầm ngư nhưng nàng có bạc lương hòa cung cấp luật sư Cảm động mà cự tuyệt. Lấy chu Diệc an cầm đầu, Tô Trầm Ngư hợp tác quá đại bộ phận trong vòng nghệ sĩ, không chỉ có ở hệ chặt thượng quan tâm dò hỏi Tô Trầm Ngư ngoại, đồng thời cũng ở với bộ thượng thanh viện nàng. Này đó nghệ sĩ có giả vị cao, cũng có không thế nào hồng, bọn họ lên tiếng ủng hộ Tô Trầm Ngư, là dùng cái này hành vi nói cho quảng đại vong hưu, xuất đạo thời gian chỉ một năm Tô Trầm Ngư ở trong vòng hảo nhân duyên. Đương nhiên, trong đó không thiếu có cọ nhiệt độ. bất quá này đều không quan trọng quan trọng là tô trầm ngư mang đến nhiệt độ lại một lần miễn phí vị trí tốt nhất chúng ta tuyên truyền hơn nữa bởi vì nàng quan hệ liên quan tài trợ thương lại nhiều một đợt nói cách khác đoàn phim tài chính càng thêm sung túc vui vẻ nhất không gì hơn quần chúng diễn viên cùng với nhân viên công tác cơm hộp chất lượng cao không ngừng gấp đôi đâu có thể không khai sâm sao hiện tại tô trầm ngư ở phiền náo một sự kiện đào đào nhìn ra nàng phiền não Thập phần khó hiểu, Tô Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa ở bên nhau sự, không có gạt nàng đoàn đội. Vui mừng nhất khổ sở nhất chính là đào đào. Vui mừng nhất là bởi vì, nàng đã sớm ám chọc chọc giống fans giống nhau khái thoải mái CP, hiện tại khái trở thành sự thật, tự nhiên cao hứng. Khổ sở nhất còn lại là có loại thích người bị cướp đi thất tình cảm giác, mâu thuẫn thật sự. Theo nàng trong khoảng thời gian này quan sát, nhà nàng Trầm Ngư cùng Phó Thanh Hứa cảm tình tương đương hảo. Mỗi lần Trầm Ngư cùng phó lao sư thông video sau, tươi cười nhưng ngọt. Mắt thấy Tô Trầm Ngư nhìn kịch bản, thứ bảy thứ vô ý thức mà thở dài, đào đào nhịn không được, Trầm Ngư, như thế nào lạ? Tô Trầm Ngư đem lực chú ý từ kịch bản lôi ra tới, sâu kín mà nhìn về phía nàng. Đào đào bị nàng xem đến phía sau lưng thẳng phiếm khí lạnh. Các nàng hiện tại ở phòng nghỉ chờ diễn. Không đợi Tô Trầm Ngư nói chuyện, phòng nghỉ môn đẩy ra. Chu Diệc An sang sảng thanh âm vang lên, Tiểu Trầm Ngư, tới tới tới, chúng ta thảo luận buổi chiều diễn. Chu Diệc An kia trương mặt, nếu đào Hoa khuôn mặt tuấn tú thò qua tới, cười Hy hí nói, chúng ta lần đầu tiên hôn diễn nga. Đào Đào há miệng thở dốc, nhìn xem Chu Diệc An, nhìn nhìn lại nhà mình nghệ sĩ, đột nhiên liền minh bạch Trầm Ngư phiền não là cái gì. Đối nga, buổi chiều nàng cùng Chu Diệc An có hôn diễn. trí tốt nhất chúng ta vườn trường cảnh tượng diễn thân mật nhất chính là dắt tay cùng ôm, biểu đạt thiếu niên thiếu nữ cái loại này hái muội mông lung yêu say đắm trung hậu kỳ sân nhà đô thị, nam nữ chủ đã là người trưởng thành, cảm tình trong sáng, thêm lên ít nhất có 10 chàng hôn diễn, trong đó còn có càng thân mật diễn. Đào đào hiểu biết Trầm Ngư, nàng thích xoay ca, cái nào không thích lớn lên đẹp vóc người lại đẹp mỹ nhân đâu. Nhưng hiện tại Trầm Ngư không phải độc thân, nàng yêu đương. luyến ái đối tượng vẫn là phó thanh hứa hai người cảm tình thật phân hảo phó thanh hứa xuất đạo 10 năm hiện tại thoái ẩn phía sau màn khai giải trí công ty nhưng hắn xuất đạo này 10 năm tuy cùng không ít nữ nghệ sĩ chụp quá cảm tình diễn nhưng hắn trước nay không chụp quá hôn diễn càng miễn bản cái loại này thật đánh thật thân mật diễn trầm ngư là ở vì buổi chiều hôn diễn phiền não đi đào đào thật đúng là đoán đúng rồi tô trầm ngư phiền đúng là cái này nhớ trước đây Nàng sở dĩ tiếp trí tốt nhất chúng ta, buôn chính là có thể ở diễn trung hòa các lộ xoáy khí tiểu thị tươi cộng sự, cùng với thân mật diễn. Nương đóng phim, Quang Minh Chính Đại cùng xoáy khí tiểu ca ca chơi đùa, nhiều hạnh phúc nhà. Nhưng mà ngắn ngủn mấy tháng thời gian, nàng độc thân thân phận một đi không trở lại, trên người nhiều cái bạn gái nhãn, bạn trai đối tượng vẫn là phó thanh hứa. Bởi vì là hắn, cho nên, nếu cùng nam nhân khác quá mức thân mật, Nàng nội tâm liền sẽ sinh ra một loại tội ác cảm. Phó Thanh Hứa biết nàng cùng này đó diễn viên hợp tác, hắn chưa từng có hỏi đến nàng trong phim sự, cũng không nghĩ tới công khai. Đối phó Thanh Hứa tới nói, công khai không công khai, hắn cũng không để ý, hắn muốn danh phận đã có, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi nàng lớn lên là được. Nguyên bản tô trầm ngư chính là bởi vì cố vị hy đào hôn một chuyện, mới tiến vào đại chúng tầm mắt, mặc kệ quá khứ của nàng cỡ nào bi thảm cùng mỹ khuất. Nếu hiện tại nàng cùng Phó Thanh Hứa kết giao tin tức tiết lộ, khẳng định lại là họ sẽ ớt, cố vị hy không tránh được lại sẽ bị lôi ra tới Tế Thiên. Ở một ít vong hưu trong mắt, sẽ hình thành một loại nhận chi, Tô Trầm Ngư là dựa vào nam nhân sinh ra nhiệt độ. Những người này sẽ không đi xem Tô Trầm Ngư có bao nhiêu lợi hại, qua đi trải qua quá cái gì, bọn họ chỉ biết bắt lấy điểm này phóng đại. Tóm lại chính là, Tô Trầm Ngư hiện tại tuy rằng bạo hỏa, chú ý độ cao. Nhưng đều chỉ là nàng cá nhân, mà không phải nàng thân là nghệ sĩ mang đến tác phẩm. Nói cách khác, hiện tại nàng, còn chưa đủ tư cách đứng vững ở giới giải trí kim tự thắp thượng, nhiều nhất chỉ là dựa tự thân cường đại hút phấn năng lực đáp cái biên mà thôi. Chờ nàng chân chính có tư cách đứng vững khi, mới là công khai hảo thời điểm. Phó Thanh hứa thiện giải nhân ý, làm tô trầm ngư đối mặt cùng mặt khác nam tính thân mật diễn khi, liền càng thêm tội ác. nhưng mà nàng phía trước chưa từng đối hôn diễn đưa ra quá phản đối hiện tại đột nhiên đưa ra nói hơn nữa làm chuyên nghiệp diễn viên hôn diễn là chức nghiệp tố chất e giờ, tô trầm ngư một lòng sinh sôi bị mổ thành hai nửa một nửa là mau rơi xuống đất tiếp thu hôn diễn một nửa là nghĩ cách cự tuyệt mấu chốt là cự tuyệt phương pháp nàng không nghĩ ra được nên nói như thế nào nàng cùng chu diệc An là bạn tốt đối diễn chung nhân vật càng thêm hiểu biết đối diễn khi đã có thể lập tức tiến vào diễn trung nhân vật nàng hiện tại đột nhiên cự tuyệt hôn diễn quả thực như là đột nhiên ghét bỏ chu diệc An. cho dù là bạn tốt đây cũng là cực không lễ phép sự nếu là thường lui tới nói đúng diễn tô trầm ngư sớm hứng thú bừng bừng bắt đầu kết quả lúc này chỉ lại chỉ nào nào mà nhìn hắn một cái chu diệc gan hắc hai tiếng thẹn thùng yên tâm ca ca hôn kỹ siêu tốt hắn vẻ mặt cười xấu xa tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng Tô Trầm Ngư lười nhác mà nói, là là là, heo heo ca xem vạn hoa, phiến diệp không dính, tài nghệ tất nhiên là nhất lưu. Chu Diệp An nhìn kỹ nàng biểu tình, một lát sau, nhướng mày nói, thật thẹn thùng. Tiện Đa hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, hạ giọng tiểu Trầm Ngư, ngươi này không phải là nụ hôn đầu tiên đi. Tô Trầm Ngư trong lòng vừa động, một ý niệm nhanh chóng xét qua, nàng vội phiết quá mặt, trung khí mười phần mà nói, sao có thể. mặt lại giấu đầu lòi đuôi mà đỏ lên. Chu Diên An vui đùa về vui đùa, hắn siết chung hết thể đều làm như là công tác. Cùng tô trầm ngư cộng sự lên nhẹ nhàng. Đối tô trầm ngư cảm giác đã giống bằng hưu lại giống muội muội. Mà tô trầm ngư tùy tiện, thập phần hợp hắn ăn uống. Hắn thường xuyên đùa giỡn tô trầm ngư, lại bị tô trầm ngư đùa giỡn trở về, thường xuyên qua lại, cũng thành thói quen. Ở hắn nơi này, tô trầm ngư đã không có giới tính. Nhưng hiện tại nhìn đến tô trầm ngư hồng lên lại cường căng khuôn mặt nhỏ, phá lệ, Chu diệt Can rốt cuộc có thân là nam nhân cùng trưởng bối tự giác. Chẳng lẽ nha đầu này dĩ vãng biểu hiện đều là giả vờ. Nàng rõ ràng đối sắp đã đến hôn diễn chân tay luôn cuống. Hắn lúc trước cho rằng nha đầu này, kia cái gì, khu, thân kinh bách chiến tới. Chu diệt Can có điểm xấu hổ, dây biến đứng đắn môi môi eo. Trong lúc nhất thời tuy là xảo lưỡi như hoàng hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Xong rồi, hắn đột nhiên sinh ra cực kỳ mãnh liệt tội ác cảm. Tổng cảm thấy chính mình giống như dụ. Khoài vị thành niên thiếu nữ. Cam. Tới rồi buổi chiều, chính thức quay chủ. Trận này hôn diễn là nam chủ lục phương hàn đối nữ chủ Nguyễn Chi Chi cưỡng hôn là Chu diệc an chủ động. Nhưng mà, Chu diệc Can nhìn kia trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ, như thế nào đều không hạ miệng được. Một lát sau, Chu Diệc Can hướng Tô Trầm Ngư trên đầu xoa đem, ở nàng bên thai nói câu, nụ hôn đầu tiên đến để lại cho người thích nam sinh, ca ca cũng không thể đương cầm thú. Sau đó hắn hô to, đạo diễn. Hắn chạy tới cùng đạo diễn giao thiệp, đem hôn diễn xóa. Nếu nói có người muốn sửa diễn hoặc là cắt bỏ, sở hữu diễn viên trùng, chỉ có Chu Diệc Can nhất thích hợp, bởi vì hắn giả vị tối cao. Cuối cùng trận này hôn diễn, ở Chu Diệc Can nỗ lực hạ. thành công mà xóa. Nhẹ nhàng thở ra lại mạc danh mất mát Tô Trầm Ngư. Tổng cảm thấy mất đi thật nhiều Mỹ nhân G.A.Q. Cùng ngày quay chụp kết thúc, nàng phản hồi khách sạn, cùng phó thanh hứa thông video, người sau thân ở làm công khu vực, tân công ty thành lập yêu cầu hắn làm sự tỉnh quá nhiều, an tết vì Tô Trầm Ngư, hắn đem công ty sự toàn diện bông, một lần nữa nhặt lên, lượng công việc gần như gấp bội. Nam nhân mặt mày gian quanh quần nhàn nhạt mệt mỏi. Bất quá điểm này mệt mỏi thông qua màn hình di động, nhìn đến Tô Trầm Ngư cong hai tròng mắt điểm Mỹ Dung nhan khi, khuyên khắc thời gian biến mất đến sạch sẽ. Hôm nay kết thúc công việc sớm chút. hắn Tán Gâu nói, Tô Trầm Ngư điểm điểm đầu, là nha, hôm nay một ngày thực thuận lợi đác. Ăn cơm sao? An lạc. Tô Trầm Ngư nhìn hắn, ngươi không ăn sao? Phó Thanh Hứa, không đói bụng. Khó mà làm được. Tô Trầm Ngư lập tức thổi dâu trứng mắt, cần thiết ăn. Ngươi không nghe nói sao, không ăn cơm chiều hoặc là không hảo hảo ăn cơm nam nhân, thận không tốt. Nàng tăng thêm thận cái kia tự. Phó Thanh hứa, ta thận được không, ngươi không phải nhất rõ ràng. Hắn nhìn nàng, nhàn nhạt mà nói. Tô Trầm Ngư như thế nào yếu thế, nàng nở nụ cười, nơi nào rõ ràng. Bất quá, ngươi nếu là làm ta hiện tại nhìn xem, hồi ức hồi ức, nói không chừng liền rất rõ ràng nga. Phó Thanh hứa dừng một chút, nói. Nhìn cái gì? Tô trầm ngư bẻ căn đào đào tân mua chuối, nàng sẽ mở phần đầu, nga ô cắn một ngụm. Nàng không trả lời phó thanh hứa, mà là đôi mắt tinh tinh lượng mà nói, phó lao sư, này chuối lại đại lại ngọt, hảo hảo an nga. Phó thanh hứa khâu ở trên bàn ngón tay thon dài bỗng dưng nắm chặt, màn hình nữ hải căn chuối, chiều hắn cười đến lại ngọt lại dụ, Hắn chậm rãi hít vào một hơi, nói sang chuyện khác, hôm nay chụp mấy trang diễn. 13 chàng Tô Trầm Ngư phồng lên mặt, Trầm rãi nói, có một hồi đặc biệt đặc biệt khó. Phó Thanh Hứa không xem chuối, Thanh âm có chút ám ếch, chụp cái gì? Tô Trầm Ngư đôi mắt cong thành trăng non, Nguyễn Thanh nói, hôn diễn Nga. Vài giây sau, Tô Trầm Ngư, nàng trưng mắt màn hình dường như không có việc gì nói chuyện Phó Thanh Hứa, cả người đều không tốt. Hào phóng như vậy, bạn gái chụp hôn diễn không ngại, trong tay đại chuối tức khắc không thể ăn. Chương 125 phiên ngoại 6 tay không bộ bạch lang miễn phí kéo đầu tư. Phiên ngoại 6 Đóng máy hôm nay, Tô Trầm Ngư từ luật sư nơi đó được đến tin tức, vẫn luôn ngồi sổm trại tạm giam Tô Thiên Ngư đối chính mình phạm tội hành vi thú nhận bộc trực, nhận sai thái độ tốt đẹp, thêm chi nàng tuy có giết người động cơ, nhưng cuối cùng vẫn chưa tạo thành đáng sợ hậu quả, lại có cố vị hy cho nàng tìm luật sư. Cuối cùng đại khái sẽ phán quyết một năm có kỳ. Luật sư còn nói cho Tô Trầm Ngư, Tô Thiên Ngư ở trại tạm giam câu lưu này mấy tháng, tinh thần trạng thái phi thường không hảo, không phải trang cái loại này. Nghe nói nàng thường xuyên ở trong phòng của mình cuồng loạn mà la to cái gì hệ thống ngươi ra tới, ta không có thua linh tinh nói, cảnh sát mang nàng đi tinh thần khoa làm giám định, đến ra nàng hoạn thượng trọng độ ảo tưởng chứng tinh thần bệnh tật. Tô Trầm Ngư, tuy rằng có chút thái quá khôi hài, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái tin tức tốt. Sau đó, nàng gặp được lâu không thấy mặt cố vị hy.